Lạc nhiễm đi theo lục nhất diễn chiều lạc ra đi, dọc theo đường đi túi đầu tưởng sự tình, nàng không nghĩ tới, trở lại một đời, Ninh An quân cuối cùng vẫn là đem chính mình bồi đi vào. Nếu là ở đời trước Tần Trí Diệp ái mộ nàng khi, nàng cùng Tần Trí Diệp ở bên nhau, đảo cũng tạm được, nhưng lại cứ, đời này, lạc nhiễm không cảm thấy Tần Trí Diệp đối nàng có bao nhiêu để bụng, như vậy thái độ ngược lại là có chút giống. Kiếp trước hắn đối lạc nhiễm thái độ, lục nhất diễn đem lạc nhiễm đưa đến ra, cùng Trương Ngọc Lan chào hỏi mới rời đi hắn vào nhà thời điểm lạc khê đang từ phòng ra tới thấy hắn đưa lạc nhiễm trở về sắc mặt đổi đổi lại là cái gì cũng chưa nói cơm chiều qua đi thừa dịp người nhà không chú ý lạc khê đột nhiên lôi kéo lạc nhiễm liền đi ra ngoài nàng có chút tức muốn hụt máu lại vẫn là biết hạ giọng lạc nhiễm ngươi như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ ngươi một hai phải cùng ta đoạt có phải hay không lạc nhiễm chấp chớp con ngươi thập phần nhu nhược vô tội thân mình tựa hồ đều run một chút ân đúng vậy lạc khê phảng phất nghe lầm mở to hai mắt ngươi nói cái gì lạc nhiễm đưa lưng về phía nhà ở nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mạt ngượng ngùng cười đại tỷ không phải vẫn luôn đều biết không như thế nào hiện tại còn như vậy kinh ngạc tuy rằng lạc khê vẫn luôn như vậy tưởng nhưng là nàng đột nhiên thẳng thắn ngược lại làm lạc khê có chút dự cảm bất hảo ngươi không phải vẫn luôn đều trang sao ngươi hiện tại như thế nào không trang lạc nhiễm ý cười thiện chút con ngươi thần sắc tựa hồ có chút khác thường quan mang bởi vì nha chỉ có ngươi biết ta ngươi nói cũng không ai tin a lạc khê đột nhiên trắng mặt trắng sắc nhớ tới trong khoảng thời gian này lạc ra đối nàng thái độ còn có nàng ở trong thôn thanh danh tức khác biết chính mình phía trước đều tao nàng tính kế lập tức có chút phát cuồng nào lên đi cùng lạc nhiễm vận đánh lên tới ngươi cái tiện nhân Ngươi tính kế ta lạc nhiễm thuận thế ngã quỵ trên mặt đất nước mắt nói rớt liền rớt khóc đến một bộ nhu nhược bất lực bộ dáng đại tỷ ngươi làm gì a ngươi mau buông ra ta nha lạc khê một cái tát chịu trên mặt nàng phẫn nộ nói ta làm người trang Người cái tiện nhân a lạc viên mới từ trên lầu xuống dưới liền nghe được tiểu mội suy yếu xin giúp đỡ thanh âm lập tức hoảng loạn mà lao ra phòng đi vừa đến cửa liền thấy hắn đại Muội chính ấn tiểu Muội ở trong sân đánh nhìn tiểu mội bị nàng véo đến tựa hồ muốn không thở nổi tức khắc tức giận tận trời lạc khê ngươi mẹ nó điên rồi sao lạc nhiễm nghe được thanh âm chạy nhanh xin giúp đỡ mà nhìn về phía hắn khóc đến nhu nhược thế thảm Đại ca, cứu ta! Trương Ngọc Lan cùng lạc quốc đống cũng nghe đến thanh âm đuổi ra tới, nhìn đến này phó cảnh tượng, Trương Ngọc Lan thiếu chút nữa ngất xỉu đi, mới vừa phản ứng lại đây, liền khóc lóc e Mau, mau đem nàng kéo ra. Nói, chính mình liền phát đi lên, lạc viên cũng đi theo lại đây tốn khai là khê. Trương Ngọc Lan đem lạc nhiễm hộ ở trong ngực, nhìn trên mặt nàng, trên cổ tím tím xanh xanh bộ dáng, đặc biệt là tóc đều bị kéo xuống tới mấy cây, đau lòng đến phảng phất ở lấy máu. Lạc nhiễm tránh ở nàng trong lòng ngực, ôm nàng liền khóc lên, mẹ, mẹ. Nàng vẫn luôn đều thanh âm mềm mại, còn mang theo khàn khàn, tựa như bị hủy khuất dương nhãi con giống nhau. Trương Ngọc Lan đương trường liền đỏ mắt, nghe lạc khê còn ở không ngừng mắng tiện nhân. Người cái bạch liên hoa, người còn trang, lập tức một cái bàn tay đóng sầm đi. Lạc khê, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đuổi không kịp nam nhân, bắt ngươi mội mội xì hơi. Nàng làm quán việc nhà nông tay kính không phải giống nhau đại. Lúc này không lưu một phân tình, lạc khê khỏe miệng đều đánh ra tơ máu, lạc khê cái gì bị đánh quá, chính là lần trước lạc viễn khó thở đánh nàng, cũng là để lại vài phân kính, lập tức liền điên rồi, vừa lơ đãng liền đem đấy lòng lời nói mắng ra tới. Người cư nhiên dám đánh ta. Người cái chết lao thái bà cư nhiên dám đánh ta. trương Ngọc Lan che lại ngực, tựa hồ bị nàng lời nói tức giận đến thở không nổi, lạc viễn căn bản không rảnh lo lạc khê, cấp giống giống đến tê ơ. Mẹ! Người làm sao vậy? Đối với lạc viên tới nói, mẹ nó có thể so đại mội quan trọng nhiều, lạc quốc đống lúc này cũng trầm khuôn mặt đi rồi tới, lạnh lùng mà nhìn lạc khê, hắn có thể chịu đựng lạc khê tỉ mọi chi gian mâu thuẫn, chính là lạc khê này bất hiếu hành động, lại là hắn nhất thất vọng buồn lòng, đặc biệt nhìn đến trương ngọc lan bộ Giáng cũng là lại cấp lại giận Không nghĩ ở cái này ra ngây người, liền cút cho ta. Lạc khê chịu không nổi này bị khuất, bụng mặt khóc lóc kêu các ngươi đều bất công. Rõ ràng là nàng vẫn luôn tính kế ta. Các ngươi đều vẫn luôn thiên hướng nàng. A. Lạc nhiễm căn bản mặc kệ nàng, liền hoa ở Trương Ngọc Lan trong lòng ngực, nắm chặt nàng ống tay háo, nhu nhược bất lực mà khổ khịt, Mẹ! Ta sợ! Mẹ! Ta đau quá! Lăng là đem Trương Ngọc Lan đau lòng đến thẳng rớt nước mắt, nàng cũng đi theo khóc, ta mệnh khổ A. Ta tiểu nhiễm mệnh khổ A. Từ nhỏ thân mình không tốt. Động bất động liền phải uống thuốc. Ta còn chưa có chết đâu. Trong nhà tỷ tỷ liền đem nàng ấn ở trên mặt đất đánh ta như thế nào như vậy mệnh khổ dưỡng như vậy cái bạch nhãn lang a ba nữ nhân khóc thành một đoàn một cái so một cái thanh âm đại lạc viễn cùng lạc quốc đống ở một bên lại là nóng vội lại là đau đầu cho dù có tâm hỏi là chuyện như thế nào lúc này cũng vô pháp mở miệng đặc biệt là lạc viễn hắn lao nương tử bị mắng liền tính là bị hắn đại muội mắng hắn trong lòng cũng một ổ hỏa hiện tại quả thực không nghĩ còn nàng nhưng nàng lại ở một bên khóc đến thê thảm phảng phất tất cả mọi người thực xin lỗi nàng giống nhau lạc viên chỉ cảm thấy đầu đại có hàng xóm nghe được thanh âm đi ra này nông thôn phụ nhân khác không được ngươi nói hai câu lời nói nàng là có thể đem chỉnh sự kiện đoán được không sai biệt lắm chính là cũng đều là hàng xóm lắng giềng cũng không có khả năng quan nhìn đặc biệt là bị trương ngọc lan che chở lạc nhiễm nhìn qua thập phần không tốt các nàng cũng đi theo khuyên trương đại mội tử có chuyện gì vào nhà nói hảo hảo nói đường khóc ca tiểu hai tử không hiểu chuyện nhiều lời nói liền hảo trương ngọc lan là cái hiếu thắng Vừa nghe thấy người khác thanh âm, tức khắc cắn răng không khóc, xoa xoa nước mắt đối người khác nói, không có việc gì, các ngươi yên tâm đi, đều trở về đi. Mọi người cũng biết nàng không nghĩ làm người chế dễ, cũng đều gật gật đầu, khuyên hai câu liền tản ra. Bọn ngươi đi rồi, trương Ngọc Lan là đối lạc khê hoàn toàn rét lạnh tâm, nàng lau đem nước mắt, nói, cái này ra ngươi cũng là ngốc không nổi nữa, ta không biết ngươi mội mội như thế nào đắc tội ngươi, khiến cho ngươi như vậy hận nàng, hướng đã chết véo nàng. Lạc khê còn ở khóc sức mướt cái không ngừng, Trương Ngọc Lan cũng mặc kệ nàng, tiếp tục nói, ngươi xem ai ra hảo quá, ngươi liền đi nhà ai quá đi, dù sao ai đều là thiếu ngươi, dù sao ta là không nghĩ quản ngươi, ta cũng quản không được ngươi, ta chính là cái chết lao thái bà tử. Lạc nhiệm gắt gao ôm Trương Ngọc Lan, xúc ở nàng trong lòng lực, không nói một lời, cũng không giống trước kia giống nhau, giúp đỡ Lạc khê cầu tình. Lạc quốc đống như như mày, cuối cùng cũng không nói gì, Lạc viễn mím môi tuyến, đột nhiên mở miệng. Mẹ bằng không đem đại muội đưa đến tiểu đệ chỗ đó đi thôi những người khác không có phản ứng trương ngọc lan lập tức phản bác nói xem nàng đối với ngươi tiểu muội bộ dáng này làm nàng đi thai họa ngươi tiểu đệ tưởng đều không cần tưởng chuyện này thượng căn bản không có xoay chuyển đường sống trương ngọc lan kiên định mà nói không cần suy nghĩ chúng ta lão lạc ra liền như vậy một cái tiền đồ hài tử ai đều không được đi chậm trễ hắn. lạc hổ cũng chính là lạc nhiễm nhị ca hắn so lạc khê còn lớn hơn 2 tuổi hiện tại ở thành phố lớn đương công nhân tương đương với hiện tại bát sắt giống nhau hắn cũng là cơ duyên xảo hợp mới được đến công tác này cái này công nhân nếu dựa theo lập tức chế độ tới nói lạc hổ có thể làm cả đời sau đó chờ không nghĩ làm hoặc là tuổi lớn còn có thể chỉ định để cho người khác đình công lạc viên nghĩ nghĩ cũng liền không có tiếp tục khuyên ngược lại là lạc khê đáy lòng hoảng loạn qua một bộ cá chết không sợ nước sôi năng bộ dáng cười lạnh các ngươi tưởng đuổi ta đi a ta liền không đi nói xong không đợi mọi người phản ứng lại đây Nàng liền bỗng nhiên chạy vào nhà, bên ngoài người chỉ nghe được một tiếng cửa phòng mở, liền không có mặt khác thanh âm. trương ngọc lan cơ hồ bị nàng vô lại bộ dáng khí cười, ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khỏe miệng, nói cái gì đều không nghĩ nói. Đem nước mắt lau khô sau, nhìn lạc nhiễm hiện tại bộ dáng, lại không khỏi khóc lóc mắng lạc khê tâm tàn nhẫn, đối với lạc viên nói. Con thất thần làm gì nha? Mau đem ngươi muội ôm vào đi a Nga nga! Lạc viên chạy nhanh đồng ý, ôm lạc nhiễm lên lầu lạc quốc đống đỡ trương ngọc lan lên thời điểm nàng chân đều làm mềm nàng thấp tố một tiếng chúng ta tiểu nhiễm như thế nào như vậy mệnh khổ a lạc quốc đống không nói tiếp hắn tự nhiên là biết nhà mình bà nương bất công hắn có chút đau đầu lại cũng chưa nói cái gì hôm nay lạc nhiễm bộ dáng thật là khi dễ đến tàn nhẫn huống chi liền tính con cái cũng sẽ có thân có sơ một cái là ngày thường nặng nghề sắp tới các loại gây chuyện một cái là từ nhỏ ngoan ngoãn làm lũng chi kỷ ai đều sẽ bất công Lục nhất diễn ngày hôm sau liền biết việc này, bởi vì nông thôn bắt quái tốc độ quá nhanh. Lục nhất diễn vội vã chiều lạc ra đuổi, hắn bất quá chính là ngày hôm qua tặng lạc nhiễm một chuyến, như thế nào sẽ phát sinh việc này. Đặc biệt là đương biết được, chuyện này nguyên nhân gây ra là chính mình lúc sau, hắn tức khắc dâng lên nồng hậu tự trách. Đồng thời, hắn cũng biết, còn như vậy đi xuống không được. Ở chỗ này, hắn cơ bản cái gì đều không có, liền tính là trong nhà cấp đủ tiền cùng phiếu cơm, cũng không tính cái gì, huống chi. Nếu là tiếp tục lưu tại trong thôn, cho dù cuối cùng hắn cùng lạc nhiễm ở bên nhau, cũng sẽ có tin đồn nhảm nhí. Lục nhất diễn vội vã bước chân dừng một chút, đáy lòng ẩn ẩn làm cái quyết định, tới rồi lạc ra sau, hắn thấy lạc nhiễm bộ dáng, tức khắc có chút đau lòng, hàm chứa xin lỗi, hắn cúi đầu. Thực xin lỗi, lại làm ngươi bị thương. Lạc ra người không cản hắn, toàn ra tuy rằng mình lý lẽ, nhưng là trong phòng không khí vẫn như cũ ngưng trọng, lạc viện vốn là muốn ngăn, rồi lại bị trương ngọc lan kéo lại. Bởi vì Trương Ngọc Lan đột nhiên muốn biết lạc nhiễm là nghĩ như thế nào, lạc nhiễm vẫn luôn ngoan ngoãn, nhìn như làm người bất lo, kỳ thật cả gia đình nhất nhọc lòng mà chính là nàng. Cùng lạc khê không giống nhau, tuy rằng Trương Ngọc Lan rất muốn làm lạc nhiễm gả ở nhà phụ cận, nhưng là, chung quanh người đều là hiểu tận gốc dễ, một cái vốn sinh ra đã yếu ớt, lại không thể làm việc, sinh cái bệnh đều có thể đi nửa cái mạng, có thể hay không sinh hài tử cũng không biết, tuy rằng lớn lên đẹp, chính là tại đây nông thôn không gì dùng. cho nên Trương Ngọc Lan thực nhọc lòng nàng, đối với lạc nhiễm tới nói, này đó thanh niên trí thức đều là không tồi người được chọn, đây cũng là cho dù lạc khê vẫn luôn ở nháo, nàng cũng không đối lục nhất diễn mặt lệnh nguyên nhân chủ yếu. Lạc nhiễm đầu cũng không nâng chỉ là ngồi ở trên giường quận đầu gối, thấp thấp nói câu, không liên quan ngươi sự. Lục nhất diễn đấy lòng có chút sát, nhìn nàng, đột nhiên liền mím môi, nàng rất nhỏ, vừa đến hắn ngược phía trên, ngày thường cũng tiểu kiểu nhược nhược, lúc này càng hiện nhu nhược bất ham. Lục Nhất Diễn đột nhiên liền không biết hẳn là làm sao bây giờ, hắn tưởng nói chút lời nói, chính là bọn họ chi gian quan hệ còn chưa tới kia một bước. liền ở hắn không biết làm sao khi, Lạc nhiễm đột nhiên mở miệng, Lục Nhất Diễn, ngươi thực thích ta sao? Lục Nhất Diễn nghe ra nàng nghiêm túc, theo bản năng mà liền có chút khẩn trương, tuy rằng hắn không hiểu hiện tại là tình huống như thế nào, hắn khẩn trương mà xả ra một mặt cười, là, thực thích. Vậy ngươi nỗ lực trở về thành thị được không? Lục Nhất Diễn nhấp môi, vì cái gì? Lạc nhiễm vẫn như cũ cúi đầu, ta không nghĩ lại đối mặt đại tỷ. Lục nhất diễn tức khắc không tiếng động, đáy lòng lan tràn thượng đau lòng, còn có chút tự trách, hắn đôi tay nắm chặt, tựa hồ ở làm ra hứa hẹn, thực trình trọng. Hảo! Lục nhất diễn mang theo chút đau lòng, lại có chút vui sướng mà rời đi lạc ra, hắn lòng tràn đầy cho rằng đây là lạc nhiễm tiếp thu hắn hiện tượng. Lại không biết, ở một tháng sau, thôn đầu trên đường nhỏ, ở lạc nhiễm bị người nhìn như mà không chút để ý đố lại hạ sau, cũng nói đồng dạng lời nói. Chương 115. Lạc Nhiễm lược quá tần trí diệp, nhẹ con môi dưới, nàng phát hiện này tần trí diệp tựa hồ chính là cái Jun M. kiếp trước Ninh An quân đối hắn xa cách, hắn chết dán lên đi, mà nảy sinh. À. Tần trí diệp nhìn Lạc Nhiễm bóng dáng, mặt mày hơi trầm xuống, trở về thành. Hắn tự nhiên là tưởng, Lạc Nhiễm người này, hắn đương nhiên cũng là thích. Từ thấy đệ nhất mặt, liền tưởng lăn lộn thích. Tần trí diệp ám rũ xuống con ngươi, Lạc Nhiễm nói ở trong đầu qua mấy lần, hắn mím môi sau lưng đột nhiên có người kêu hắn trí diệp hắn quay đầu lại nhìn người tới ánh mắt càng thêm tối sầm chút từ hắn mấy phen nhắc nhở sau ninh an quân đã không thế nào ở trước mặt hắn mặc đồ trang váy nàng hiện tại ăn mặc màu vàng áo dài cả người đều thực trí thức ôn nhu tần trí diệp híp híp mắt đáy lòng tựa hồ có chút dao động bất quá chính là một cái trước mắt hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua lạc nhiễm rời đi phương hướng phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau nhàn nhạt nói đi thôi trở về Ninh An Quân một bên tay giật giật, ôn nu mà cười cười, ân. Tần trí diệp không kiên nhẫn mà xoay người rời đi, đi nhanh về phía trước đi tới, cũng mặc kệ Ninh An Quân có thể hay không cùng được với. Ninh An Quân cắn môi dưới, chạy chậm đuổi kịp, nàng cùng lạc khê, lạc nhiệm không giống nhau, nếu trọng sinh, nàng vẫn là có chút thủ cựu, tỉ như, nàng cùng tần trí diệp phát sinh qua quan hệ sau, liền không hề suy nghĩ lục nhất diễn, cho dù có đôi khi nghĩ đến kiếp trước, sẽ hận lạc khê, có chút không cam lòng. Nhưng là. Nàng cũng xem minh bạch, cả đời này lục nhất diễn không thích lạc khê, mà là thích lạc nhiễm, nàng không đi thang vũng nước đục này, bởi vì vài món xong việc, nàng cũng phát hiện lạc nhiễm cũng không phải dễ đối phó. Rốt cuộc, lạc khê như vậy cổ quái người, đều không có ở nàng trong tay rơi vào hảo. Hơn nữa, Ninh An Quân có chút hoài nghi. Lạc nhiễm có phải hay không cùng nàng giống nhau? Ninh An Quân nghĩ như thế nào, lạc nhiễm cũng không biết, nàng từ trước đến nay là chỉ lo chính mình nhiệm vụ. Về đến nhà nhìn lạc khê như cũ nhắm chặt cửa phòng rắt rắt môi liền không hề xem vong đã giải chờ thu vong liền hảo thời gian quá thật sự mau hiện tại trong thôn đều ở chuẩn bị ăn tết trời lạnh cho dù lạc nhiễm ai tiếu cũng mặc vào đại áo đông áo đông đều là trong nhà làm thiên lanh thời điểm không có chuyện gì trương ngọc lan sẽ dạy nàng làm quần áo lạc nhiễm thượng thủ đến mau nàng thích màu trắng bởi vì lạc nhiễm vốn là lớn lên một bộ kiểu kiểu nhu nhu bộ dáng cho nên nàng phùng kiện màu trắng áo đông tiểu dáng là trung trường khoản có chút vòng eo, nàng cô y đến trong thị trấn mua quần vợ mặc vào đi rất đẹp trương ngọc lan thấy nàng dùng màu trắng bố đi làm áo đông tuy rằng đẹp nhưng là cũng đau lòng ngươi làm màu trắng làm gì a? liên nhìn đẹp không kiên nhẫn dơ lạc nhiễm cười ha hả mà đem việc này ứng phó qua đi lạc khê rất ít cùng các nàng cùng nhau ăn cơm hơn nữa thường xuyên chạy ra đi lạc nhiễm biết nàng có hệ thống không gian sẽ không sầu ăn sầu xuyên chỉ là ngẫu nhiên ở dưới lầu thấy được sẽ liếc hai mắt, trương ngọc lan trực tiếp đương nàng không tồn tại, bất quá lạc nhiễm biết, lần đó gãi nhau không, có một tháng, trương ngọc lan liền sẽ cố tình lưu chút đồ ăn, đặt ở tủ bác. đều là trên người rơi xuống người, sao có thể một chút không đau lòng? bất quá trong khoảng thời gian này, lạc khê trở về đến càng ngày càng chậm, có đôi khi trên mặt còn sẽ mang chút đỏ bừng ý cười. có một lần, lạc nhiễm thấy nàng tóc đều có chút rối loạn, lạc nhiễm bẻ trong tay toái bánh tiết, trong lòng không nhanh không chậm mà nghĩ, tần trí diệp thật đúng là cha. Ứng nàng yêu cầu, gạt ninh ăn quân, ngầm thông đồng lạc khê, lạc nhiễm phủng canh uống một ngụm, che khỏe miệng kia ti biên độ. Mau ăn Tết, trong nhà cũng có thể nhìn thấy mùi tanh, này cơm canh đạm bạc ngẫu nhiên ăn còn chưa tính, lại cứ trong khoảng thời gian này, lạc nhiễm có chút kén ăn. Cách hai ngày, lạc nhiễm thu thập hảo tự mình, ra cửa, bích thủy thôn chỗ dựa, trên núi có quả dại, tự nhiên cũng sẽ có sinh vật, giữa sườn núi miếng đất kia, phía trước bị người ta nhận thầu quá, loại cây ăn quả sau lại lô vốn cũng liền không ai làm, nhưng những cái đó cây ăn quả lại còn giữ, Lại hướng trên núi, liền rất ít có người đi, tương đối hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đều không kém ăn, ai ngờ hướng trên núi chạy đâu, rốt cuộc sơn ra gian ai biết có thể hay không đụng tới cái gì xà trùng. Chân núi ngoài ý muốn đụng tới Lục Nhất Diễn, hắn có chút kinh ngạc, cười hỏi, Lạc nhiễm muốn đi đâu nhi? Lạc nhiễm có chút ngượng ngủng, con cong lông mi, ta muốn đi trên núi nhìn xem. Lục Nhất Diễn không nghĩ nhiều, ta đây bổi người đi thôi. Lạc nhiễm mí môi, hảo. Hai người cùng nhau chiều sơn thượng đi, lục nhất diễn có tâm cùng nàng nói chuyện, dọc theo đường đi hai người liền vẫn luôn đi một chút nói nói. Lạc nhiễm cũng biết ý nghĩ của chính mình là nếu không hiểu rõ chi, nàng vốn định tới trong núi chuyển một vòng, mang hai chỉ gà rừng trở về, đến nỗi gà rừng này trên núi có hay không, lạc nhiễm không biết, nhưng là lạc nhiễm biết thất nhi có. Lạc gia tự nhiên không nghèo đến ăn không nổi thịt gà, nhưng là không chịu nổi trong nhà tỉnh, bởi vì qua sông năm, lạc viễn cũng muốn kết hôn tóm lại chi tiêu muốn rất nhiều hiện giờ lục nhất diễn đi theo lạc nhiễm cũng liền tùy tiện đi dạo đi qua giữa sườn núi ở chiều thượng một chút lạc nhiễm cùng lục nhất diễn đứng lại lạc nhiễm nhìn trước mặt chạy tới hai chỉ gà rừng hưng phấn mà mổ một cái cánh tay lớn lên xà chút nào không để ý hai người xà bị mổ đã chết hai chỉ gà rừng cũng bị lục nhất diễn lấy cục đá tạp cái chết khiếp. lạc nhiễm không núp ních chỉ là ở không ai phát hiện địa phương liếc xéo liếc mắt một cái hư không lục nhất diễn đối lạc nhiễm cười Không nghĩ tới tới trên núi đi dạo còn sẽ có thêm vào thu hoạch. Lạc nhiễm nhếch môi, ngồi sồn xuống, nhìn trên mặt đất huyết nhục mơ hồ gà rừng, có chút trần chờ hỏi, kia. Hiện tại làm sao bây giờ? Lục Nhất Diễn nhìn gần trong gang tức nhân Nhi, đột nhiên duỗi tay xoa xoa nàng tóc, cười đến ôn nhu, ta tìm đồ vật đem gà rừng cùng xà trói lại, ngươi mang về. Lạc nhiễm vội vàng xua tay, đây là ngươi. Lục Nhất Diễn ôn hòa mà nhìn nàng một cái, liền tiếp tục bận rộn, chỉ là đê đê trầm trầm mà nói câu đừng khách khí mang theo một chút sủng nịch cùng ý cười bên trong nhu sắc làm lạc nhiễm đột nhiên gương mặt bạo hồng rảo ngón tay rũ mắt ứng thanh lạc nhiễm không thấy được lục nhất diễn túi đầu lại là ở nghe được nàng thanh âm thời điểm dơ dơ lên ngôi cầm gà rừng tự nhiên cũng liền chuẩn bị xuống núi lục nhất diễn một tay xách theo gà rừng cùng xà một bên tiểu tâm mà che chở lạc nhiễm xuống núi lộ không có lên núi hảo tẩu lạc nhiễm vài lần lảo đảo lúc sau lục nhất diễn liền cầm tay nàng nắm nàng xuống núi Bị nắm lấy tay có chút run, người nọ nhi càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên, từ trên xuống dưới xem, còn có thể nhìn đến trên mặt nàng đỏ bừng, Lục Nhất Diễn trên mặt thần sắc như cũ ôn nhu, chỉ là bên thai lại có chút hồng. Lạc Nhiễm đều cảm thấy, nắm nàng cái tay kia tựa hồ khẩn trương đến ra hãn. Thật vất vả mau tới rồi chân núi, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, Lạc Nhiễm từ Lục Nhất Diễn trong tay tránh thoát thời điểm, Lục Nhất Diễn còn cảm thấy một trận tiếc nuối. Đến chân núi thời điểm, Lục Nhất Diễn đột nhiên hỏi một câu. Nếu ta hiện tại tưởng cưới ngươi, lạc thúc bọn họ sẽ đồng ý sao? Vấn đề này quá đột nhiên, tựa hồ liền lục nhất diễn chính mình cũng chưa phản ứng lại đây, hắn sắc mặt bạo hồng, có chút không biết làm sao, tựa hồ muốn nói gì. Mà lạc nhiễm càng là khẩn trương, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, cũng không dám nhìn về phía lục nhất diễn đôi mắt, khẩn trương mà đều có chút nói lắp. Ta, ta, ta cũng không biết. Nhìn nàng dáng vẻ này, lục nhất diễn ngược lại cảm thấy không có như vậy khẩn trương, hắn nhẹ nhàng xoa xoa lạc nhiễm đầu tóc Hàm chứa phân khẩn trường, ôn nhu hỏi nàng. kia Lạc nhiễm là nghĩ như thế nào? Cái gì? Lạc nhiễm có chút ngốc ngốc, tựa hồ không phục hồi tinh thần lại. Lục nhất diễn ngón tay nắm thật chặt, có điểm tưởng hít sâu, lại nghẹn kia khẩu khí, đem sát mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Lạc nhiễm, Lạc nhiễm có nguyện ý hay không gả cho ta? Lạc nhiễm tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi, mở to hai mắt, lại là ngượng ngùng lại là kinh hoàng nói. Ta, ta không biết, ta nghe mẹ nó. Nàng bị xấu hổ đến hốc mắt có chút hồng, tựa hồ hôn loạn chút khóc nức nở, rồi lại ngọt nghị đến nhân tâm khảm. Lục Nhất Diễn tức khắc luôn cuống, luôn cuống tay chân mà an ủi nàng. Ngươi, ngươi đừng khóc cả, ta sai rồi, ta không nên hỏi ngươi. Lạc Nhiễm cúi đầu, không khóc. Lục Nhất Diễn nhìn kỹ xem, thấy nàng đích xác không khóc, yên tâm, vậy là tốt rồi. Nay lúc sau, Lục Nhất Diễn cũng không dám hỏi Lạc Nhiễm, hai người dọc theo đường đi đều ngượng ngùng xoắn xít mà không nói lời nào, tới rồi lạc ra. Lúc này có điểm xảo, Trương Ngọc Lan cùng Lạc Quốc Đống đều ở nhà, nhìn đến Lục Nhất diễn đi theo Lạc nhiễm phía sau, trong tay còn cầm hai chỉ gà một con rắn, đi tới nghi hoặc nói. Đây là Lạc nhiễm trốn đến Trương Ngọc Lan phía sau, lúc này có chút ngượng ngùng nói chuyện, Lục Nhất diễn tiếp lời nói. Trương Đại Nương, ta cùng Lạc nhiễm đi trên núi phát hiện, ta bồi nàng xách lại đây. Nói, đem trong tay gà rừng cùng xà đưa qua đi. Trương Ngọc Lan nghe xong hắn nói, ánh mắt rừng ở trên tay hắn, trong lòng tắp lưới. Ngoan ngoãn, này một con gà nhìn qua đều có 10 cân trọng, nàng còn không có gặp qua đâu. Liếc mắt phía sau lạc nhiễm, cũng biết nàng sẽ không nói, lập tức cười đem lục nhất diễn nên tiến vào, khách khí nói. Nhà ta tiểu nhiễm khẳng định không xuất lực, ngươi như thế nào còn cấp mang lại đây. Lục nhất diễn, không, toàn dựa lạc nhiễm. Nếu không phải lạc nhiễm muốn lên núi, cũng sẽ không phát hiện này gà, cho nên lục nhất diễn nói được một chút cũng không tâm mệt. Trương Ngọc Lan là người từng trải, nhìn lên hắn kia sắc mặt có chút hồng liền biết hắn là có ý tứ gì nhưng cũng là tươi cười đầy mặt mà vậy ngươi cũng không thể toàn mang đến a lục nhất diễn cười không có việc gì ta cũng sẽ không lộng nghe hắn nói như vậy trương ngọc lan cũng không chối tử tiếp nhận trong tay hắn đồ vật nói tiểu diễn tiên tiến tới đây uống nước buổi tối liền ở chỗ này ăn lục nhất diễn trộm đối với lạc nhiễm cười một cái không có cự tuyệt trương ngọc lan làm lạc nhiễm đem lục nhất diễn mang đi vào chính mình đem gà rừng cắt thiết hầu lấy máu đặt ở trong việt thùng sau đó đi nấu sôi nước chuẩn bị năng một chút rút mao làm sự trong lòng cũng không khỏi mỹ tư tư mà nói thầm, này gà rừng bán đến vốn dĩ liền quý vẫn là lớn như vậy hai chỉ có thể bán không ít tiền đợi lát nữa chuẩn bị cho tốt làm lục nhất diễn mang chút trở về ăn tết lạc viễn đi thông gia tặng lễ thời điểm còn có thể mang nửa chỉ qua đi giữ lại cũng đủ trong nhà ăn một đoạn thời gian lạc nhiễm ngoan ngoắn mà cấp lục nhất diễn đổ ly trà liền bất động thấy trương ngọc lan tựa hồ muốn vội đã lâu lạc nhiễm mì môi ta có chút để sẽ không ngươi dạy dạy ta đi lục nhất diễn vốn chính là tưởng cùng lạc nhiễm đốc nguyên bản còn đang suy nghĩ đề tài lúc này nghe nàng lời nói tự nhiên vui đến cực điểm hảo a bốn phía nhìn hạ lại hỏi ở đâu giáo lạc nhiễm gương mặt đỏ hồng nhẹ giọng nu nói đi đi ta phòng lục nhất diễn đem nước trà uống một hớp lớn mới đỏ mặt liên tục gật đầu hảo hảo lạc nhiễm nhân hắn bộ dáng nhẹ giọng cười một cái mới đưa hắn mang lên lâu lạc nhiễm lấy ra thư Hai người ngồi tương đối gần, tuy rằng là ở giảng đề, nhưng là trai đơn gái trước một cái trong phòng, hơn nữa trong lòng tiểu tâm tư, tổng cảm giác trong phòng nhiệt độ không khí có chút bay lên, lục nhất diễn thường thường ánh mắt liền sẽ dừng ở lạc nhiễm trên người, đại phục hồi tinh thần lại, lại làm tặc tựa mà thu hồi đi. Dư quang thoáng nhìn nàng trắng non tay nhỏ gắt gao nắm ở bên nhau, lục nhất diễn đáy mắt hiện lên một tia ý cười, nguyên lai, không chỉ có hắn một người khẩn trương A. Chương 116 Bọn họ trở về đến sớm hiện tại mới tam điểm nhiều bộ dáng mà lạc quốc đống ở năm sáu điểm tối hôm qua mới có thể trở về lục nhất diễn ngồi ở nàng bên cạnh chậm lại thanh âm cùng nàng nói đề buông tay tình hình lúc ấy không cẩn thận đụng tới nàng nàng liền sẽ căng chặt thân mình khẩn trương mà loạn trước mắt lại vẫn không núp đích, thập phần ngoan ngoãn lục nhất diễn xem đến trong lòng mềm lún hắn giơ tay phóng tới trên mặt bàn nhìn lạc nhiệm hơi hơi thả lỏng bộ dáng lộ ra một mặt cười ôn nhu lại khắc chế lục nhất diễn tự cấp nàng đọc một thiên tiếng anh viết văn Hắn tiếng nói rất thêm thay, tựa thanh tuyền nước chảy, lại hỗn loạn nhu xác, Lạc Nhiễm dần dần thất thần, hát Bạch phân minh con ngươi nhìn hắn. Lục Nhất Diễn không cẩn thận liền đọc sai rồi cái âm, hắn đột nhiên giơ tay che khuất Lạc Nhiễm đôi mắt, hàm chứa một phân cười khổ nói: "Lạc Nhiễm, đừng như vậy nhìn ta." Lạc Nhiễm xấu hổ đến cắn chặt môi dưới, Lục Nhất Diễn đều có thể cảm giác được má nàng nóng bỏng, nàng mềm mềm mại mại mà kêu hắn. "Lục, Lục Nhất Diễn." Lục Nhất Diễn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, hắn nhìn chằm chằm nàng môi đỏ trong cổ họng lăn lăn, nói giọng khàn khàn, lạc nhiễm, ta có thể hôn ngươi sao? lạc nhiễm trinh lăng nửa trương môi đỏ, lục nhất diễn che lại nàng đôi mắt tay có chút run, trầm rãi cúi đầu để sát vào nàng, lại khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, lòng bàn tay có chút thấm ướt, dán lên nàng môi đỏ kia một khắc, lục nhất diễn tựa hồ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập tại đây một khắc trở nên phong thả mà trầm trọng, một chút một chút, thập phần rõ ràng, dưới thân người thân mình căng chặt, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây lục nhất diễn cư như vậy dán nàng sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng cũng không dám lộn xộn bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ bị ẩm ướt mềm mại mà liếm một chút nháy mắt cương nửa người từ xương cùng tê dại đến đầu lưỡi lục nhất diễn như là đột nhiên thông suốt giống nhau ngây ngô mà tham nhập nàng trong miệng một chút mà xâm lược nàng trong miệng không khí cũng mang theo chút xúc động câu lấy nàng đầu lưỡi cuối cùng hàm nhấp nàng môi dưới lông mi run rẩy khẽ liếm liếm nàng cánh ngôi cảm giác được dưới thân người run rẩy Hắn nhất thời có chút không biết nên buông ra nàng, vẫn là ôm chặt nàng. Hắn nhàn rỗi cái tay kia đột nhiên cầm lạc nhiễm, cùng nàng mười ngón tương nắm. Lục nhất diễn đỏ mặt buông ra lạc nhiễm, trong lòng lại hoảng lại loạn, đã sợ nàng sinh khí, lại có chút kỳ vọng. Nàng không có cự tuyệt hắn nha. Lạc nhiễm con ngươi phía một tầng thủy quang, đã xấu hổ lại khiếp, lại mang theo phân tức giận. Nàng đôi tay nắm chặt, đầu ngón tay phía mạch, mang theo chút khóc nước nở. Ngươi, mẹ sẽ mang ta. Lục nhất diễn sắc mặt bạo hồng. Hắn cho rằng nàng sẽ mang hắn, hoặc là sinh khí, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nháy mắt có chút không biết làm sao, luôn cuống tay chân mà a ủi nàng. Thực xin lỗi, ta sẽ cùng lạc thúc bọn họ nói. Lạc nhiễm sắc mặt đều doa trắng, gắt gao lôi kéo hắn, ngươi muốn cùng ta ba nói cái gì? Nếu như bị mẹ biết, nàng bị hôn, mẹ khẳng định sẽ tức giận. Lục nhất diễn sắc mặt hồng, lại rất nghiêm túc, nói, muốn cưới ngươi. Lạc nhiễm lôi kéo hắn tay nối lỏng, nhỏ giọng lại hủy khuất mà nói. Ngươi còn không có trở về thành. Lục nhất diễn chạy nhanh hướng nàng bảo đảm, ta nhất định sẽ trở về thành. Sang năm bắt đầu làm việc thời điểm, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, tranh thủ cái kia danh ngạch Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị người ta nói nhàn thoại. Lục nhất diễn nhấp môi, từ trước đến nay ôn hòa trong thần sắc nhiều ti trầm ổn, hắn nhẹ vô về lạc nhiễm đỉnh đầu, hắn so lạc nhiễm càng muốn trở về thành. Ở chỗ này, hắn liền phong ở đều không có, lại nên như thế nào cưới nàng? lục nhất diễn đột nhiên nhìn thẳng lạc nhiễm đôi mắt thanh tuyến ôn nhu lại mang theo phân khẩn cầu lạc Nhiệm, ngươi từ từ ta hảo sao ta sẽ trở về thành sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử lạc nhiễm cắn cắn môi lông mi run rẩy có chút ủy khuất cùng không xác định ta không biết mẹ có thể hay không đồng ý lục nhất diễn trong lòng định rồi định lại hỏi nàng kia ngươi đâu không cần lo cho trương đại nương bọn họ ý tưởng ngươi có nguyện ý hay không sẽ ủy khuất sao lạc nhiễm nhẹ chớp hạ đôi mắt rũ mắt thấp giọng nói sẽ không bị khuất lục nhất diễn nhẹ nhàng thở ra chỉ cần lạc nhiễm không cảm thấy bị khuất hắn liền an tâm rồi hắn không ngu phía trước phát sinh như vậy nhiều sự tình trương đại nương bọn họ cũng không có ngăn cản hắn tiếp cận lạc nhiễm bọn họ tưởng cái gì lục nhất diễn cũng đại khái có thể đoán được chút lục nhất diễn ngồi ly nàng gần chút trộm nắm lấy tay nàng ở nàng bên thai ách thanh nói vậy ngươi về sau đừng làm người khác thân ngươi cũng đừng làm người khác giáo ngươi để mục hắn sợ nàng lại nói nghe mẹ nó Vội vàng bỏ thêm câu, ta ngày mai liền tìm lạc thúc bọn họ nói chuyện của chúng ta. Lạc nhiễm chịu chịu tay, không rút ra, chế môi, ủy ủy khuất khuất mà, nga. Lục nhất diễn yên tâm, ở lạc gia để lại cơm chiều, không có nhìn đến lạc khê, hắn đương nhiên cũng không thèm để ý. Tuy rằng nghĩ như vậy không tốt, nhưng là hắn ước gì lạc khê không cần lại cùng lạc nhiễm có quan hệ. Trước khi đi, hắn để lại câu ngày mai lại đến bái phòng lạc thúc mới trở về, trương Ngọc Lan để lại cho hắn mang về thì gà, hắn cũng không muốn. Nói để lại cho Lạc Nhiễm bổ thân thể, liền đi rồi. Hắn đi rồi, Lạc Viễn nhịn không được điu môi, nhỏ giọng nói thầm, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trương Ngọc Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi câm miệng. Mới quay đầu tới, nắm lấy Lạc Nhiễm tay, cười hỏi nàng, "Tiểu Nhiễm a, tiểu diễn có hay không cùng ngươi nói cái gì a?" Lạc Viễn chen vào nói, đối. Hắn có phải hay không đối với ngươi không có hảo ý? Lạc Nhiễm khuôn mặt nhỏ cọ hồng, rảo trắng non ngón tay, đáp đúng nói, "Hắn nói" muốn muốn cưới ta lạc quốc đống như như mày lại không có nói chuyện lạc viễn cả giận nói ta liền biết tiểu tử này không có hảo tâm trương ngọc lan mặc kệ hắn chỉ là nhìn đầy mặt ngượng ngùng tiểu nữ nhi vô vô tay nàng hỏi nàng cũng chỉ nói cái này kia cũng quá không có thành ý đi tuy rằng thời buổi này chú ý một ít luyến ái tự do nhưng là nhà ai khuê nữ dám còn không phải có nhìn chúng liền thấy ra trưởng ăn cơm đem sự định ra tới sao lạc nhiễm cúi đầu không phải Thán Thuyết Minh Thiên, ngày mai cùng các ngươi nói. Trương Ngọc Lan nhẹ nhàng thở ra. Này đàn thanh niên trí thức chung, nàng nhất nhìn chúng chính là Lục Nhất Diễn, nếu không phải có lạc khê chuyện đó, vậy càng tốt. Đến nỗi mặt khác thanh niên trí thức, Trương Ngọc Lan mí môi, cái kia tần trí Diệp cùng Ninh thanh niên trí thức đi được rất gần, trong thôn có chút lời nói chuyện thật sự khó nghe, tự nhiên sẽ không suy xét. Trương Ngọc Lan thở dài, lại đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cùng Lạc Quốc Đống nhìn nhau liếc mắt một cái, Lạc Quốc Đống nhíu hạ mi, chỉ nói ngày mai lại xem đi trương ngọc lan chính là đã biết kỳ thật hắn đối lục nhất diễn cũng không gì bất mãn duy nhất bất mãn địa phương cũng chính là lạc khê kia sự kiện trương ngọc lan lại cười hỏi lạc nhiễm kia tiểu nhiễm đâu đối tiểu diễn có cảm giác sao lạc nhiễm cúi đầu trong thanh âm nghe không già cao hứng vẫn là mất mát hắn đối ta thực hảo chỉ là đại tỷ lạc quốc đống đột nhiên mở miệng ngươi mặc kệ nàng ngươi tồn tại dù sao cũng phải sẽ chính mình lo lắng nhiều chút hơn nữa việc này không phải ngươi nói làm là có thể làm lạc nhiễm khẽ cắn cánh ngôi ngẩng đầu có chút bất an mà nhìn về phía trương ngọc lan trương ngọc lan trầm mặc một lát cũng nói nói không ngại là khê kia sự kiện cũng không có khả năng nhưng là không thể bởi vì nàng hủy hoại ngươi lạc nhiễm con ngươi tựa hồ có chút nước mắt nàng chịu đựng khóc nước nở nói cảm ơn ba mẹ ta nghe ba mẹ trương ngọc lan đau nàng thói quen lại vội vàng ôm nàng an ủi mau đừng khóc tiểu nhiễm cũng trưởng thành đều là có thể nói thân người cũng không thể lại dễ dàng khóc nhẹ. Lạc Nhiễm xấu hổ đến ở Trương Ngọc Lan trong lòng ngực không dám bỏ ra tới. Lạc Quốc đống xem nàng tiểu nữ nhi ra làm vẻ ta đây, thân sắc cũng không khỏi thả lòng chút, nhìn nàng lộ ra đầu nhỏ, nhu nhu nói thanh: "Cảm ơn ba." Người một nhà nói nói cười cười gian, Lạc Khê đột nhiên từ bên ngoài tiến vào, tóc có chút loạn, ngay cả quần áo đều có chút hỗn độn, đương nhiên cũng không rõ ràng, nhưng là Lạc Nhiễm cùng Trương Ngọc Lan các nàng mắt sắc, lập tức liền thấy rõ. Trương Ngọc Lan sắc mặt nháy mắt biến thành tức giận nói ngươi đứng lại đó cho ta lạc quốc đống vốn dĩ không có chú ý nghe được trương ngọc lan tức giận sau mới nhìn kỹ lạc khê liếc mắt một cái liền này liếc mắt một cái hắn xác mặt nháy mắt đen xuống dưới hắn cái này tuổi tác cái gì không biết liếc mắt một cái liền biết lạc khê phía trước làm gì đi lạc nhiễm nhút nhát sợ sệt mà ngồi vào lạc viên bên cạnh không ngẩng đầu không nói lời nào lạc viễn cũng học nàng phùng một ly trả làm như cái gì cũng không biết lạc khê không kiên nhẫn mà đứng lại xoay người Nhìn một nhà đoàn viên bộ dáng, tức giận nói, lại làm gì? Ngươi với ai đi ra ngoài lêu lỏng? Ngươi có hay không điểm cảm thấy thẹn tâm? Lạc khê không cao hứng, ta lại làm sao vậy? Không phải các ngươi nói ta không tiền đồ, cho không lục nhất diễn sao? Ta hiện tại không thích hắn, các ngươi còn không cao hứng. Nói nữa, này đều thời đại nào, nói cái luyên ái phạm pháp sao? Trương Ngọc Lan bị nàng tức giận đến, yêu đương. Ngươi cùng ai yêu đương? Lạc khê trên mặt phiêu thượng một mặt bỏ bừng tuy rằng không kiên nhẫn lại vẫn là bĩu môi nói các ngươi cũng nhận thức cũng là thanh niên trí thức đại viện tần trí diệp trương ngọc lan ngược đều đau lại vẫn là chịu đựng tần trí diệp hắn không phải cùng ninh thanh niên trí thức ở bên nhau sao nàng phía trước nghe thu đại tổ nói hai người quần áo bất chỉnh mà từ ruộng bắp cùng nhau ra tới hẳn là sẽ không có giả lạc khê trận trắng mắt không kiên nhẫn ngươi như thế nào như vậy thích tin vỉa hè a trí diệp nói hắn cùng ninh an quân không có gì đều là người khác loại truyền Trương Ngọc Lan bị nàng tức giận đến nói không ra lời, có như vậy cùng mẹ nói chuyện sao. Tin vỉa hè. nàng là đã nhìn ra, nàng đứa con gái này, không tải cái té ngã, là sẽ không hiểu chuyện. Lạc nhiễm có chút lo lắng mà ngầm đầu, liền thấy lạc khê chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thử nhẹ một tiếng, xoay người vào phòng. Nàng mới sẽ không nghe này chết lao thái bà, này toàn ra đều bất công lạc nhiễm. À, nàng đi vào thế giới này, vẫn là lần đầu tiên có người đối nàng như vậy hảo, đem nàng phùng ở lòng bàn tay. Tùng chi, tần trí diệp về sau cũng là rất lợi hại, nàng cùng tần trí diệp ở bên nhau, cũng không so cùng lục nhất diễn ở bên nhau kém, nàng hiện tại mới không cần mặt nóng dán mông lạnh đâu. Nghĩ đến vừa mới lao thái bà nói Ninh An Quân, Lạc Khê mí môi, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn lịch, Ninh An Quân chính là nữ chủ, trong nguyên văn tần trí diệp là như thế nào mê luyến nàng, nàng đương nhiên sẽ không quên, nàng tuy rằng tin tưởng tần trí diệp, đáy lòng lại vẫn là có chút hoài nghi, bất quá không quan hệ, Ninh An Quân nếu là dám cùng nàng đoạt nàng có rất nhiều biện pháp đối phó nàng bên ngoài lạc nhiễm nhìn trương ngọc lan không tốt sắc mặt cùng lạc viễn nhẹ giọng an ủi nàng chờ nàng tâm tình hảo chút mới lên lầu nhớ tới tần trí diệp nàng cong lông mi cười cười thật đúng là cha sớm muộn gì có hắn tự thực hậu quả xấu một ngày chương 117 từ lạc gia ra, ra tới thời điểm Sắc trời cũng đã có chút đen mau đến thanh niên trí thức đại viện thời điểm lục nhất diễn dừng một chút chiều một bên ruộng bắp nhìn lại tần trí diệp cùng lạc khê cùng nhau đi ra hắn ánh mắt hơi lóe ở bọn họ nhìn qua phía trước bước vào đại môn hắn đối với tần trí diệp cùng lạc khê cùng với ninh an quân quan hệ không có hứng thú chỉ là đối với không giữ mình trong sạch người đặc biệt là giống tần trí diệp như vậy đùa bỡn người khác cảm tình người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút chán ghét nghĩ đến ngày mai phải làm sự hắn mặt mày nhu hoa chút một tay cắm ở trong túi chân dài hướng phòng mãi đi chỉ là vô ý thức gian ngón trỏ cọ cọ cánh ngôi lục nhất diễn sắp muốn đi vào nhà ở trước bị gọi lại lục nhất diễn thần sắc nhạt nhau chút xoay người lại nhìn quần áo có chút nếp ốn lại không chút để ý tần trí diệp con ngươi ám ám nhàn nhạt nói có việc tần trí diệp lao một chút vừa mới bị lạc khê thân dính dính hổ hổ cánh ngôi đôi lông mày chọn một mặt cười lại mang theo ti lạnh lẽo vừa trở về ở đâu a lục nhất diện ngước mắt nhìn hắn một cái đột nhiên khẽ cười một tiếng nửa dựa ở trên cửa một tay cắm ở túi trung từ trước đến nay ôn hòa bộ dáng lúc này nhiều phân lười nhác không nhanh không chậm mà cùng ngươi có quan hệ tần trí diệp con ngươi nhiều phân lãnh ở lạc ra. lục nhất diễn nhẹ dương cười tựa hồ thái độ ôn hòa ân tần thanh niên trí thức như thế nào không tiễn lạc đồng chí trở về tần trí diệp đáy mắt thần sắc thay đổi lại biến cuối cùng xả ra một mặt cười này liền không liên quan ngươi sự lục nhất diễn không sao cả mà nhún vai ngủ liền không nói chuyện nữa xoay người vào nhà lại lạnh lạnh mà kéo kéo khoe miệng tần trí diệp thế nào hắn quản không được lại sẽ không làm hắn ô uế lạc nhiễm Ngay hôm sau, lục nhất diễn sớm mà rời khỏi giường, nhìn hắn điệp lên quần áo, khẻ khẻ, đáy mắt hình như có chút do dự, hắn lấy ra một kiện màu trắng áo đông, bên trong đắp một kiện màu xám nhà áo lông, đối với gương nhìn mắt, không tính mập mạp, còn tính đến thể, chính yếu chính là. Cùng lạc nhiễm kia kiện màu trắng áo đông rất đáp, khổ Từ tủ đầu giường lấy ra một cái hộp, mở ra sau, đem bên trong ra sản tất cả đều lấy ra tới, ngón tay thon dài từng chương đếm, thần sắc hoặc nhiều hoặc ít có chút nghiêm túc 700 nhị còn có một ít phiếu thịt cùng phiếu cơm. Lục nhất diễn nhẹ nhíu một ít mày, nói thật, cái này tiền ở chỗ này đã không tính thiếu, 300 khối là có thể ở trong thị trấn mua một cái tam gian phòng mang cái tiểu viện tử phòng ở, hắn xuống nông thôn khi, trong nhà cho một ngàn nguyên, nhà hắn xem như người khác trong miệng vạn nguyên nhà giàu, hắn mặt trên còn có một cái tỉ tỉ, trong nhà cũng coi như trọng nam khinh nữ, cho nên xuống nông thôn khi, cho không ít tiền. Lục nhất diễn mí môi, hắn không biết nên cấp nhiều ít lễ hỏi tiền, muốn chuẩn bị thứ gì, Bởi vì trong lòng thần trương, cho nên tổng lo lắng này tiền không đủ dùng, hắn lấy ra 200 khối đặt ở hộp khóa lên. Hắn ngày sau phải về thành, còn muốn mang theo lạc nhiễm trở về thành, tổng muốn lưu lại một ít. Hắn lại đem hộp mở ra, nhìn trong tay tiền, lại lấy ra 400 nhị bỏ vào đi, cùng phía trước 200 khối tách ra phóng, sau đó khóa lên, bỏ vào tủ đầu giường, lại đem tủ đầu giường khóa lên, mang theo 100 đồng tiền cùng một ít phiếu thịt, hướng thôn đầu đi đến, chạy đến trong thị trấn một chuyến. Lạc gia cũng là sáng sớm đều rời khỏi giường, Trương Ngọc Lan ngày hôm qua từ lạc nhiễm trong miệng biết hôm nay lục nhất diện muốn tới, liền sáng sớm lên liền bận rộn, trong phòng trong ngoài ngoại đều quét tước một lần, ngày hôm qua gà rừng chọn gần nửa chỉ gà ra tới, đặt ở trong nồi hầm. Lạc Quốc đóng buổi sáng đi ra ngoài thời điểm, nàng còn dặn dò một câu hôm nay sớm một chút trở về, không đi xảo lạc nhiễm, nhưng là đem lạc viên kêu lên, cùng nàng cùng nhau làm việc, đi ra sau đất trồng rau hái được cải trắng, củ cải lại hướng cách vách lưu đại tỷ ra mượn hai cái khoai tây ổ gà trứng gà cũng làm lạc viễn đi nhặt ra tới trong nhà dưỡng bốn con gà ổ gà hôm nay có năm cái trứng gà trương ngọc lan lấy ra ba cái đặt ở một bên làm lạc viễn đi đem cải trắng giặt sạch chờ lạc viễn vội xong rồi nàng chạy nhanh rửa rửa tay vào chính mình phòng lấy ra một trường phiếu thịt bước nhanh đi ra trong miệng không đình mà nói tiểu xa đi thôn đầu ngươi lưu đại gia ra đổi điểm thịt trở về lạc viễn bĩu môi nói thầm nói Như vậy long trọng làm gì, không phải còn không có thành sao. Trương Ngọc Lan đánh một chút cánh tay hắn, trừng mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mau đi. Ai, này liền đi. Trương Ngọc Lan lại vui tươi hớn hở mà ngồi trở lại đi, tức khoai tươi ra, đáy mắt nhiều nữa vài phần cười. Người khác không biết, lúc trước cấp lạc viễn làm mai sự thời điểm, bên kia thông ra kỳ thật một chút không hài lòng. Tuệ chi là ở trong thị trấn đi làm, tiền lương cũng khá tốt, cùng lạc viên đánh tiểu nhân cảm tình, nhưng là thông ra lo lắng lạc nhiễm thân thể Rốt cuộc này phụ cận đều biết lạc nhiễm tình huống, trong nhà lại đau, sợ về sau lạc nhiễm liền vẫn luôn tìm không thấy nhà. Chồng, liền vẫn luôn đãi ở lạc gia, thông ra tuy rằng không nói rõ, nhưng là Trương Ngọc Lan đấy lòng rõ ràng. Nàng không có khả năng đem lạc nhiễm tùy ý gả đi ra ngoài, đau nhiều năm như vậy, đã sớm là đáy lòng một miếng thịt, chỉ ước gì nàng qua đến hảo. Hiện giờ này lục nhất diễn, bộ dáng cũng hảo, đối nhà mình khuê nữ cũng hảo, chính là A, thân gia khả năng kém một chút, bất quá là thanh niên trí thức sao? các nàng cũng có thể lý giải. trương Ngọc Lan nhìn liếc mắt một cái thời gian, đều sắp 10 điểm, thấy lục nhất diễn còn không có tới, đáy lòng càng thêm nhạc a. nàng xem người chuẩn, biết lục nhất diễn đứa nhỏ này sẽ không nói dối, kia cái này điểm không có tới, còn có thể làm gì đi. Lúc trước lạc khê thích lục nhất diễn, nàng trước đó không biết là ai, hơn nữa nữ hải tử ra ra, liền trong lòng khí lạc khê, chờ sau lại đã biết, liền cũng biết là lạc khê cuốn lấy nhân ra, nhân ra căn bản không thích nàng bằng không nếu là hai người tình đầu ý hợp, nàng sao có thể không đáp ứng. Khoai tây tức hào sau trương Ngọc Lan nhìn mắt trên lầu, thấy lạc nhiễm còn không có động tĩnh đem khoai tây đặt ở trong buồn, chuẩn bị đi lên kêu nàng, còn không có lên lầu, liền thấy lạc khê từ trong phòng ra tới, trên mặt cười một đốn, vừa mới chuẩn bị thông chi nàng, hôm nay lục nhất diện muốn tới, liền nghe nàng cũng không quay đầu lại mà nói. Ta hôm nay đi ra ngoài ăn, buổi tối lại trở về. trương Ngọc Lan dừng một chút, cũng liền không ngăn đón nàng hôm nay rất quan trọng nàng không quấy rối cũng hảo thở dài mới đi bỏ lâu đẩy ra lạc nhiễm môn tức khắc cười đi lên như thế nào không đi xuống lạc nhiễm đang ngồi ở mép giường màu trắng áo đông sạch sẽ ăn mặc quần vớ chân lại tế lại trường bất an mà đặt ở cùng nhau nàng rối tung một đầu đen nhánh tóc dài lại thẳng lại nhu thuận gương mặt mang theo hai ba điểm phấn hồng, con ngươi xấu hổ mà không dám nhìn người nghe trương ngọc lan dễu cật nói tức khắc ngượng ngùng mà hô thanh mẹ Trương Ngọc Lan ngồi vào nàng bên cạnh, nhìn chính mình nữ nhi, đáy mắt nhiều phân phiền muộn. Lúc trước liền hai cái bàn tay em bé, hiện giờ cũng có thể làm mai sự, nhẹ nhàng mà cười. Tiểu Nhiễm đây là thẹn thùng, lạc Nhiễm khẩn trương mà lôi kéo ống tay áo, nửa ghé vào Trương Ngọc Lan trong lòng ngực, ngượng ngùng rồi lại nhịn không được hàm chứa một phân ý cười, mềm mại mà, mẹ, ta có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Trương Ngọc Lan vuốt về nàng tóc, an ủi nàng, không có việc gì, chúng ta nữ nhân à, đều phải đi như vậy một chuyến. Lúc trước ta gả cho người bà, chính là liền mặt đều gặp qua, khi đó a, một thân màu đỏ áo cưới liền thành nhà người khác người, các ngươi hiện tại so với chúng ta hạnh phúc ca Trương Ngọc Lan cũng không phải ngay từ đầu gả vào lạc gia liền quá đến tốt như vậy, lúc ấy lạc gia còn không có phân gia, lạc quốc đống không phải trưởng tử, bà bà bất công, lại còn hảo, không tính rõ ràng, nàng lại sinh ra lạc gia trưởng tôn, bà bà cũng liền đối nàng hảo, sau lại phân gia sau, lạc quốc đống là cái buồn, tuy rằng sẽ không hướng người lại là cũng thật sự, cũng không cùng nàng mặt đỏ, nàng cả đời này à, không có gì không thỏa mãn. lạc nhiệm hắc bạch phân minh con ngươi nhìn nàng, đột nhiên mềm mại mà cười, mẹ, ta sẽ hạnh phúc, sẽ không giống kiếp trước như vậy. trương ngọc lan đột nhiên cái mũi có chút chua sót, chịu đựng nước mắt, vỗ nàng phía sau lưng, liên thanh nói, hảo hảo hảo, chúng ta tiểu nhiệm a, khẳng định sẽ hạnh phúc. mẹ, ta về sau cho ngươi mua tivi, mua tủ lạnh. nàng mềm mại mà hứa hẹn, trương ngọc lan cũng cười ứng. Nàng khuê nữ là cái hiếu thuận, nàng sao có thể không vui. Hiện tại còn sớm, nương hai trốn ở trong phòng nói lặng lẽ lời nói, đa số là Trương Ngọc Lan đang nói, hiện tại à, nữ nhân so trước kia tự phụ, chúng ta tiểu nhiệm à, phải bảo vệ Hảo tự mình. Hai người nói đã lâu, thẳng đến dưới lầu truyền đến lạc viễn thanh âm, mẹ, ta thịt đổi về tới. Trương Ngọc Lan lau một phen nước mắt, cười nói, Hảo, không nói, mẹ đi xuống nấu cơm, ngươi dọn dẹp một chút, cũng liền xuống dưới đi. ân lạc nhiễm nhẹ nhàng mà gật đầu. ở trương ngọc lan đi rồi, nàng nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt, con ngươi là nhàn nhạc quang, nàng là may mắn, chính là lạc khê đã đến, làm nàng trở nên bất hạnh. lục nhất diễn ở trong thị trấn đại ba cái giờ, hắn đi trước một cái đại nương nơi đó thay đổi một ít thịt, sau đó hỏi vòng vèo một ít về làm mai khi, nên mua chút thứ gì, kia đại nương cười xem hắn, đem hắn chọc cái đỏ thơm mặt, mới vui tươi hớn hở mà cùng hắn nói. lục nhất diễn đem kia đại nương nói nhớ kỹ, trong lòng mặc niệm mấy lần. Đầu tiên là cầm phiếu thịt đi mua chút thịt, sau đó vào cái kia đại chút cửa hàng, xưng mấy cân kẹo, cấp lạc nhiễm mua mấy cái kép tóc, lại đi mua chút vải rệt, trước khi đi thời điểm, bắt một phen đường cấp cái kia bán thịt đại nương. Ngồi máy kéo hồi thôn thời điểm, lục nhất diễn trong lòng càng thêm thần trường, nhìn trên tay dẫn theo đồ vật, mì môi, hắn tổng cộng hoa hơn 20 đồng tiền, cho dù cái kia đại nương kinh ngạc nói hắn mua nhiều như vậy, hắn trong lòng cũng nhiều ít tổng cảm giác bất an, sợ chính mình mua đến thiếu hắn không hồi thanh niên trí thức đại viện nhìn thời gian trực tiếp hướng lạc ra đi đến hắn ngày hôm qua cùng lạc nhiễm nói hôm nay quá khứ nàng hẳn là sẽ cùng lạc thúc bọn họ nói nếu là đi trưởng hắn sợ lưu lại ấn tượng không tốt trương ngọc lan mới vừa đem khoai tây cắt thành khối đặt ở trong bùn lại đem lạc viễn mới vừa lấy về tới một cân thịt heo cắt thành ngón tay cái lớn lên lắc cát củ cải thiết khối thiết xong lúc sau nàng nhìn thời gian đối với bên ngoài hô một tiếng tiểu xa đến bên ngoài nhìn xem tiểu diễn tới sao Lạc viễn nghe thẳng tắp lưới, nhìn hắn lao nương hôm nay khó được hào phóng mà thiết thịt bộ dáng, nuốt nuốt nước miếng, đáp lời, Nga. Gái đầu đi ra, hiện tại chính mình trong viện đối với bên ngoài xem, trong tay cầm nửa cái củ cải gặm, thường thường ngẩng đầu xem một cái, xa xa thấy một cái ăn mặc màu trắng áo đông thanh niên trong tay xách theo mấy cái túi chiều nhà hắn bên này đi tới, nhận ra là lục nhất diễn, hắn hướng về phía trong phòng hô một tiếng. Mẹ! Hắn tới, trong tay còn xách theo đồ vật. Nhớ rõ cho hắn mở cửa a biết rồi lạc viên đáp lời đem trong tay cuối cùng một ngụm củ cải nhét vào trong miệng nhìn lục nhất diễn đi mau đến nhà mình cửa vội vàng đem nhà mình cửa gỗ mở ra nhìn lục nhất diễn nhân môi nhân dạng bộ dáng mang theo một ít cảm xúc lại khách khí mà nói như thế nào còn sách theo đồ vật tới a lục nhất diễn đấy lòng khẩn trương nhưng là trên mặt không hiện cười nói hẳn là lạc viên đối hắn gật đầu dư quang liếc mắt cũng không khỏi nhướng mày sao hắn nhớ do hắn năm trước cùng tuệ chi thành thời điểm Đi nhà nàng cũng chính là mang theo hai cân kẹo cùng hai cân thịt mà thôi. Lạc Viễn vô vô bờ vai của hắn, cái gì cũng chưa nói, mang theo hắn vào nhà, lạc Viễn tự nhiên không lời gì để nói, chỉ là nhìn hắn thật sự coi trọng lạc nhiễm, đấy lòng nhiều ít cũng làm hắn quá quan. Trương Ngọc Lan trước người treo tạp dề, dính đầy thủy tay ở thượng xoa xoa, từ trong phòng bếp đi ra, thấy hắn xách theo nhiều như vậy đồ vật tới, ý cười cũng thâm chút. Tiến vào ngồi xuống, người thúc cũng mau trở lại, tiểu xa cho hắn đảo chén nước lại đi trên lầu nhìn xem ngươi tiểu muội Lục nhất diễn đem đồ vật đều phóng tới trên bàn đối với trương ngọc lan nhiều chút lễ phép thái độ càng ôn hòa chút đại nương ta không có việc gì ngươi vội hắn đi theo lạc viễn ngồi ở trên sofa không ai chú ý thời điểm thâm hô một hơi hắn đi vào tới liền quan sát đến lạc viễn cùng trương ngọc lan thân xác cũng biết các nàng còn tính vừa lòng đáy lòng khẩn trương hoán hoãn bên thai cũng liền nhiều vài phân hồng lạc viễn đổ chén nước đưa cho hắn thấy hắn bộ dáng này cười trêu nói như vậy khẩn trương ngươi chưa ngồi ta đi lên nhìn xem lục nhất diễn hảo cảm ơn đại ca Chật. lạc viễn nhẹ chợt một tiếng nói đừng tiêu đến như vậy sớm ta ba còn không có trở về đâu lục nhất diễn đáy mắt nhiều phân cười ý tứ này là hắn cùng đại nương đồng ý Đáy lòng nhiều phân kỳ đãi, hướng tới trên lầu nhìn lại lạc viễn gõ mở cửa tham tiến đầu đi tiểu muội lục nhất diễn tới xuống dưới đi lạc nhiễm bĩu môi đại ca Ngươi trước đi xuống, ta chờ một chút hút Lạc Viễn bật cười, nhân ra lại không phải tới xem ta, hảo, không có việc gì. Hắn trong lòng cũng biết, việc này hơn phân nửa muốn thành. Lạc nhiệm có chút thẹn thùng, hảo, ta đây liền đi xuống, ngươi chờ ta hạ. Nàng đứng lên, đối với gương nhìn nhìn, nhìn trong gương gương mặt đỏ bừng chính mình, khẽ cắn hạ cánh ngôi, ngượng ngùng mà cúi đầu, đi theo lạc Viễn phía sau đi xuống lầu. Mới vừa đi đến cửa thang lầu, nàng liền nhìn đến phía dưới ngồi thanh niên. Hiện tại sofa cũng chính là trong thôn chính mình làm băng ghế dài, phía sau cũng có chỗ tựa lưng, chẳng qua tương đối thấp bé, đối với hắn chân dài có chút không hữu hảo, lục nhất diễn lưng thẳng thắn mà ngồi ở chỗ kia, cũng không có dựa vào mặt sau, thường thường liền chuyển qua tới nhìn về phía thang lầu. Thấy đi xuống tới nhân nhi thời điểm, đáy mắt nháy mắt nhiều một chút tươi cười, tựa xuân phong quất vào mặt, ôn hòa chuyên chú chọc người tâm động, lạc nhiễm đầu ngón tay run dày chút, con người hơi lượng mà nhìn hắn, lại ngượng ngùng mà né tránh lạc viễn không làm lạc nhiễm cùng lục nhất diễn ngồi ở cùng nhau chính mình ngồi vào lục nhất diễn bên cạnh lạc nhiễm ngồi ở đối diện ở lục nhất diễn nhìn chăm chú hạ, vũng xuống đầu tưởng đỏ nhiễm cổ trương ngọc lan đột nhiên toát ra đầu tiểu xa lại đây cho ta phụ một chút lục nhất diễn đối trương ngọc lan cái này trợ công bật cười lạc viễn nhún nhún vai ứng thanh cảnh cáo mà nhìn mắt lục nhất diễn mới đi vào phòng bếp nhỏ giọng mà cùng trương ngọc lan lẩm bẩm cái gì chẳng qua ngồi ở bên này hai người đều không có nghe rõ Người khác đi rồi, Lục Nhất Diễn cảm thấy thả lòng chút, nhìn Lạc Nhiễm như cũ rũ tóc bộ dáng, đáy mắt thịnh vài phần ôn nhu, thanh âm đê đê trầm trầm, tựa cố tình để thấp thanh âm, thực khẩn trương. Lạc Nhiễm cắn môi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, con ngươi thủy quang ròng ròng, ngượng ngùng lại lớn mật mà mềm mại. Ta có chút ngượng ngùng. Lục Nhất Diễn mặt đỏ, lại có chút bật cười, thẳng thắn thành khẩn nói, ta cũng có chút. Hắn lời nói vừa ra, Lạc Nhiễm lại hoặc nhiều hoặc ít thả lòng chút, mặt mày Nhiễm vài phần ý cười. Nàng ngắm liếc mắt một cái phòng bếp, nhu nhu hỏi hắn, ngươi, ngươi muốn như thế nào làm a? Lục nhất diễn trầm ngâm hạ, mới cười nói, qua lạc thúc kia quan, sau đó cưới ngươi trở về. Lạc nhiễm đột nhiên hỏi câu, ngươi trở về thành, có thể hay không không cần ta nha? Nàng mềm mại thanh âm, mang theo chút chân trờ, lục nhất diễn lại tức khắc có chút hoảng, ta sẽ không. Lạc nhiễm, ngươi tin tưởng ta. Lạc nhiễm rảo ngón tay, thấy hắn thật là nóng nảy, mới vội vàng nhỏ giọng nói, ta tin ngươi. Ta chính là, chính là hỏi một chút. Lục nhất diễn nhẹ nhàng thở ra, nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt, vừa muốn nói gì, liền nghe thấy trong viện có chút động tĩnh, chuyển đến thanh thúy lại mang theo không cao hứng một tiếng. Ta đã trở về. mười 118 Trong phòng người một đốn, đặc biệt là lạc nhiễm, vừa mới đỏ bừng sắc mặt nháy mắt có chút trắng bệnh, khẩn trương mà ngón tay gắt gao khâu ở bên nhau. Lục nhất diễn xem đến thẳng những mày, đột nhiên rỗi tay nắm lấy nàng, ôn thanh nói. Đừng sợ. Lạc nhiễm run lông mi nhìn về phía hắn, đáy mắt do dự không chừng, lại là đang xem hướng hắn khi, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, thanh âm tiểu nhân có chút nghe không thấy, hảo. Lạc khê bước nhanh đi vào tới, lại ở đi vào tới thời điểm một đốn, thấy rõ các nàng tương nắm tay khi, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, phòng bếp trương ngọc lan cùng lạc viễn nghe thấy thanh âm, cũng đi ra, lạc khê ha hả cười lạnh hai tiếng. Ta nói, ta buổi sáng đi thời điểm, như thế nào không ai ngăn đón ta đâu, cảm tình là đều gạt ta đâu. Nàng phẫn hận mà nhìn về phía Trương Ngọc Lan, ta phía trước thích hắn thời điểm, ngươi mắng ta không có cảm thấy thẹn tâm, như thế nào nàng là được? Trương Ngọc Lan nhíu nhíu mày, này căn bản là không phải một chuyện, nhân ra tiểu diễn là đứng đắn tới làm ai? Lạc Khê đỏ mắt, ta liền không đứng đắn. Trương Ngọc Lan còn không có nói chuyện, nàng liền chuyển qua tới nhìn về phía Lạc Nhiễm, ngươi biết rõ ta thích hắn, còn cùng hắn ở bên nhau, ngươi liền không cách đứng sau. Nàng biết lục nhất diễn bên kia không thể thực hiện được, liền trực tiếp nhìn chằm chằm Lạc Nhiễm nói sự lạc nhiễm cắn chặt cánh ngôi nhút nhát sợ sệt mà mở miệng ta lúc nhất diễn nắm tay nàng căng thẳng đem nàng kéo đến chính mình phía sau khỏe miệng hơi cong, ý cười lại không đạt đáy mắt lạc đồng chí ngươi không khỏi quá bá đạo chút lại nói ngươi không phải cùng tần thanh niên trí thức ở bên nhau sao lạc khê sắc mặt trong chốc lát bạch trong chốc lát thanh nàng hư lạnh một tiếng đúng vậy ta cùng chí diệp ở bên nhau kia có như thế nào lúc trước biết rõ ta thích ngươi nàng lại câu dẫn ngươi như cũng là sự thật Lạc nhiễm bị nàng lời nói nhục nhã mà trong mắt phiếm bọc nước, nàng cắn chặt cánh môi, không cho chính mình khóc thành tiếng tới, lục nhất diễn nói làm nàng đừng sợ, nàng tin hắn. Lục nhất diễn thần sắc lạnh lùng xuống dưới, ta có chút không hiểu, ngươi thích là chính đại quan minh, người khác thích chính là câu dẫn, là cái gì đạo lý. Hắn có chút đau lòng mà nhìn về phía lạc nhiễm, huống chi, vẫn luôn là ta ở chủ động theo đuổi lạc nhiễm, lạc đồng chí ngày sau lại tưởng nói, liền nói là ta câu dẫn lạc nhiễm đi. Ngươi! lạc khê bị hắn khí mà nhất thời nói không ra lời phẫn hận mà nhìn các nàng liếc mắt một cái biết các nàng đều là một đám căm giận mà xoay người rời đi không nghĩ lại đãi đi xuống trương ngọc lan nhíu mày hô một câu ngươi đi đâu nhi ai cần người lo trương ngọc lan một nghẹn cũng lười đến lại cả nàng vừa lúc lúc này là quốc đống cũng từ bên ngoài tiến vào nhìn một vòng trong phòng tựa hô không có nhìn đến vừa mới chạy ra đi lạc khê giống nhau đối với lục nhất diễn bình tĩnh mà nói tới Lục Nhất Diễn trong lòng hơi hoán, đối với Lạc Quốc Đống gật đầu, ân, trước ngồi đi. Lạc Quốc Đống nhìn về phía hắn phía sau, sắc mặt vi bạch Lạc Nhiễm, khe như mày, trong lòng thở dài, chuyện này Lạc Nhiễm xem như vô tội, lại cũng là bị ủy khuất cái kia, chỉ hy vọng Lục Nhất Diễn ngày sau có thể hảo hảo đối nàng. Lục Nhất Diễn xoay người đi xem Lạc Nhiễm, không có đụng tới, chỉ là túi đầu, nhẹ giọng hỏi nàng, không có việc gì đi. Lạc Nhiễm nhẹ lây động đầu, mềm mại mà, không có việc gì làm lạc nhiễm ngồi xuống sau lục nhất diễn mới ngồi xuống vừa lúc ngồi ở lạc quốc đống đối diện hắn nhìn lạc quốc đống không tiêu ngạo không xỉm lịnh ý cười ôn hòa chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía lạc nhiễm trong ánh mắt hôn loạn chút lo lắng cùng đau lòng lạc quốc đống cùng hắn tùy ý hàn huyên hai câu không trong chốc lát trương ngọc lan liền đi ra nói được rồi ăn cơm trước cơm chưa thực phong phú thịt gà hầm khoai tây lát thịt xào cải trắng hơn nữa củ cải canh còn có xào trứng gà hơn nữa hai cái tư liệu sống Cùng ăn tết thời điểm cũng không sai biệt lắm, tất cả mọi người không có đi để lạc khê, cùng bình thường giống nhau ngồi, chỉ là lần này, lạc nhiễm cùng Lục Nhất Diễn ngồi ở một bên, mà lạc viễn ngồi xuống Trương Ngọc Lan bên cạnh. Lạc nhiễm ăn cơm thời điểm nhiều vài phần câu nệ, đỏ mặt túi đầu một cái kính mà ăn cơm, Lục Nhất Diễn không biết nàng thích ăn cái gì, chỉ nhớ rõ ngày hôm qua, nàng tựa hồ ăn nhiều hai khối thịt gà, liền cho nàng gấp hai khối thịt gà, trước mặt ngồi nàng người một nhà, hắn có chút ngượng ngùng mà túi đầu. Hỏi nàng thích ăn cái gì Lạc nhiễm cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu Sau khi ăn xong Mấy người ngồi ở cùng nhau Trương Ngọc Lan cũng đẩy ra đề tài Tiểu diễn Đại nương biết ngươi thích tiểu nhiễm Nhưng là Nên nói Ta đều trước cùng ngươi nói tốt Lục nhất diễn nghiêm túc gật đầu Nàng liền tiếp tục nói Tiểu nhiễm thân thể không tốt Nhà của chúng ta cũng trước nay không làm nàng trải qua sống Chúng ta biết Nữ Hải tử kết hôn sau Luôn là nên làm chút việc nhà Chúng ta đối với ngươi cũng liền yêu cầu một chút Không thể khuất nàng lục nhất diễn nhìn về phía lạc nhiễm lạc nhiễm cũng chính nhìn về phía hắn con ngươi sáng ngời, lục nhất diễn quay đầu ngự khi ôn hòa lại nghiêm túc mà hứa hẹn lạc thúc đại nương ta tưởng cưới nàng cũng sẽ không làm nàng chịu ủy khuất hy vọng các ngươi đem nàng giao cho ta trương ngọc lan nhìn lạc quốc đống liếc mắt một cái liền chuyển qua tới tiếp tục nói ngươi muốn viết thư nói cho cha mẹ ngươi một tiếng này kết hôn không phải cho đùa hay là nên đi lễ nghĩa đều phải đi ngươi hiểu không lục nhất diễn cũng có chút ngượng ngùng hắn nói ta biết ta ngày hôm qua đã viết hảo tin, đợi lát nữa trở về liền sẽ gửi trở về. Hai bên tiếp tục nói, Lục Nhất Diễn nếu tới cửa, như vậy lễ hỏi, của hồi môn, hôn kỳ tự nhiên đều phải nói rõ ràng. Lục Nhất Diễn cũng thần sắc nghiêm túc địa điểm đầu, Trương Ngọc Lan nói đến lễ hỏi thời điểm, dừng một chút, Lục Nhất Diễn là thanh niên trí thức, nàng không biết hắn của cải, cũng không biết hắn có thể cho nhiều ít, cũng liền hỏi. Tiểu Diễn, ta không rõ ràng lắm tình huống của ngươi, cho nên này lễ hỏi hẳn là cấp nhiều ít thích hợp. Nàng sợ lục nhất diễn không hiểu, liền cầm lạc viễn nêu ví dụ, lúc trước tiểu Sa cùng Tuệ Chi làm mai khi, lễ hỏi tiền là cho một trăm năm, nói tốt chờ Tuệ Chi gả lại đây, lại cấp hai đứa nhỏ mua chiếc xe đạp. Ngươi một người ở chỗ này, cho nên phương diện này đại nương cũng sẽ không quá nhiều yêu cầu ngươi. Lục nhất diễn đối với Trương Ngọc Lan cười cười, hắn có thể nghe ra Trương Ngọc Lan trong lời nói chân thành, hắn suy tư một chút, đối với Trương Ngọc Lan nói, đại nương, ta biết hảo ý của ngươi. Lại cũng không nghĩ ở phương diện này ủy khuất lạc nhiễm Ta cùng lạc nhiễm nói tốt Lúc sau sẽ trở về thành Cho nên ở chỗ này sẽ không mua phòng Mặt khác không tính Lễ hỏi tiền ta cấp 300 Ngươi xem có thể chứ Nghe được hắn nói rõ cấp nhiều ít khi trương Ngọc Lan kinh ngạc hạ Nàng nguyên tưởng rằng có thể cho cái 88 Thấu cái dễ nghe con số liền không tồi Kết quả hắn cư nhiên cho so tiểu xa Lễ hỏi tiền còn phiên cái lần Cả kinh đi lạc quốc đống Lại thấy lạc quốc đống cũng ngẩng đầu hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ cho nhiều như vậy bất quá là quốc đống nhịu như mày hỏi hắn trở về thành lục nhất diễn xem bọn họ đều là không hiểu rõ bộ dáng cũng có chút kinh ngạc quay đầu lại đi xem lạc nhiễm thấy nàng rảo ngón tay liền biết đây là nàng chính mình chủ ý cười khẽ hạ hắn giải thích nói lạc thúc tuy rằng ta đối lạc khê vô tình nhưng là chờ ta cùng lạc nhiễm ở bên nhau trong thôn khẳng định sẽ có chút không dễ nghe lời nói ta không nghĩ làm lạc nhiễm chịu ủy khuất lạc quốc đống mí môi nhìn lạc nhiễm liếc mắt một cái cũng không hề phản bác trầm mặc trong chốc lát hắn nói lễ hỏi tiền không cần nhiều như vậy lục nhất diễn ở phương diện này thực kiên định lạc thúc ta hy vọng lạc nhiễm phương diện kia đều sẽ không so những người khác kém trương ngọc lan chạm chạm lạc quốc đống cánh tay nàng nhìn chúng chính là lục nhất diễn đối với lạc nhiễm này phân coi trọng nàng cười đồng ý tới hảo kia việc này cứ như vậy định ra tới lục nhất diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi đứng lên đối với lạc quốc đống bọn họ cúc một cái cùng thần xác nghiêm túc cảm ơn các ngươi nguyện ý đem nàng giao cho ta ta nhất định sẽ hảo hảo đối nàng sẽ không làm nàng chịu ủy khuất lạc nhiệm ở bên cạnh vẫn luôn cúi đầu lúc này thấy hắn như thế bộ dáng lại là lén lút đỏ hốc mắt tựa hồ cảm thấy chính mình có chút kiểu khí ngượng ngùng mà lau sạch nước mắt việc này nói hào lúc sau lạc quốc đống vẫn là muốn đi làm lục nhất diễn ở lạc gia ngồi trong chốc lát liền phải đi trở về trương ngọc lan làm lạc nhiễm đi đưa hắn lạc nhiễm e thẹn mà đồng ý sắp ăn tết lúc này trong thôn thực náo nhiệt hai người đi rồi một cái tương đối an tĩnh đường nhỏ lạc nhiệm rũ đầu đi ở lục nhất diễn bên người không trong chốc lát lục nhất diễn đột nhiên nắm lấy tay nàng lôi kéo nàng ngừng lại lạc nhiễm có chút mở mịt mà ngừng đầu liền thấy lục nhất diễn loan hạ lưng đến đáy mắt thần sắc ôn nhu lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua nàng khoe mắt có chút đau lòng vừa mới khóc hắn thấy nàng trộm sắt nước mắt bộ dáng chỉ cảm thấy đáy lòng đều phải hóa lạc nhiệm có chút xấu hổ có điểm không nghĩ thừa nhận bị hắn nắm tay cũng hơi hơi tránh hạ Không tránh ra, nàng cũng liền không có động tác, khẽ cắn cánh môi, ánh mắt né tránh phủ nhận, không, ta không có. Lục nhất diễn bật cười, lại không có nhất định phải nàng nói thật, chỉ là cọ cọ nàng gương mặt, nhẹ giọng nói, về sau đừng khóc. Lạc nhiệm khó hiểu mà liếc hướng hắn, hắn cười, thanh âm đê đê trầm trầm, lại cũng thập phần nghiêm túc, bởi vì, sẽ đau lòng a. Lạc nhiệm nháy mắt đỏ toàn bộ gương mặt, trong lòng bàn tay có chút thấm ướt, con ngươi liên tục chấp chớp, nhu nhu nói. Hảo! phảng phất là gián lục nhất diễn nói giống nhau mềm mềm mại mại thanh âm bởi vì thẹn thùng mang theo chút âm dung tựa từ lô thai ngứa đến đầu quả tim tê tê dại dại lục nhất diễn hầu tiêm lan lan đáy mắt thần sắc ấm ám muốn thân nàng lại bởi vì địa điểm không đúng chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng hắn quăng khỏe miệng đáy mắt phiếm nu tình xoa xoa nàng sợi tóc nhìn cách đó không xa lặc ra nheo nheo tay nàng nhẹ giọng nói hảo mau trở về đi thôi lạc nhiễm khó hiểu mà xem hắn Mẹ nói, làm ta đưa ngươi." Lục Nhất Diễn đấy mắt ý cười nhiều chút, Trương Ngọc Lan ý tứ bất quá là làm cho bọn họ nhiều đái trong chốc lát thôi. Hắn nói, "Ngươi đưa ta trở về, sau đó ta lại đưa ngươi trở về." "A, không cần a." Lạc Nhiễm ngoan ngoãn mà lắc đầu. Ân Lục Nhất Diễn kéo dài quá âm cối, mỉm cười nói, "Ta như vậy xinh đẹp cô nương, nhưng luyến tiếc làm nàng một người trở về." Lạc Nhiễm đỏ bừng mặt, muốn ném ra hắn tay, xoay người chạy về ra, chính là Lục Nhất Diễn lại không bưng tay hắn tựa hồ có chút nhụt trí mang theo chút ủy khuất còn không có tách ra ta liền có chút tưởng ngươi lạc nhiễm con ngươi tất cả đều là mờ mịt bẹp miệng so với hắn còn ủy khuất kia kia làm sao bây giờ lục nhất diễn suy nghĩ một chút hắn xoay người nhìn dưới chân con đường này ước chừng 500 trăm mễ nơi xa có một cây cây liễu hắn chỉ vào cái kia cây liễu đối với lạc nhiễm nói bồi ta đi một chút đi đi đến kia cây liễu nơi đó ta lại đem ngươi đưa về tới lặp lại đi hai lần con đường này Từ hồ không có gì ý nghĩa, chính là lạc nhiễm lại không có cự tuyệt, hơi hơi rũ đầu, bị hắn nắm tay giật giật, câu lấy hắn ngó lút, thấp thấp mà ứng hắn, hảo. Lục nhất diễn nháy mắt rác khí huyết có chút dâng lên, không dám lại xem nàng, nắm tay nàng, an tĩnh về phía trước đi đến, chỉ là mạc danh cảm thấy vành thai có chút năng, ngăn không được mà còn lên khỏe miệng. Hai người không nói chuyện nữa, không khí lại ái mội mọc thành cụm, một cái lộ không giải, hai người đi được không tính mau, cũng là thực sắp tận đưa lạc nhiễm trở về thời điểm lục nhất diễn du mắt thấp thấp đối nàng nói tới rồi mau trở về đi thôi lạc nhiễm đỏ mặt gật đầu ân an tết trước ta lại đến a lạc nhiễm có chút khó hiểu an tết trước lại đến lục nhất diễn đem nàng tóc đừng đến như sau cười đến ôn Nhu ân hắn không có nhiều lời chỉ là nghị sớm chút đem lễ hỏi tiền đưa tới sau đó nhanh chóng định ra nàng là của hắn lạc nhiễm không có hỏi lại nhu nhu mà nói ta đây đi trước Trong giọng nói mạc danh xuất hiện cùng loại không tha cảm xúc, nàng đôi tay bối ở sau người, một chút chậm rãi hướng trong nhà đi đến. Lục nhất diễn ở nàng phía sau nhìn nàng, đầu ngón tay nhịn không được nắn uốt, khẽ thở dài thanh, rõ ràng đã nói khai, chỉ kém hôn kỳ không có định ra tới, như thế nào còn càng thêm nóng nội. Nhìn lạc nhiễm vào đại môn, lục nhất diễn mới xoay người rời đi. Không có bao lâu, trong thôn cũng hoặc nhiều hoặc ít đều biết lạc ra cái kia tiểu nữ nhi làm ai chính là cùng thanh niên trí thức đại viện cái kia lục thanh niên trí thức đều là ở tại một cái thôn, bọn họ cũng không có như vậy miệng độc, rốt cuộc lạc quốc đống là đội trưởng, bắt đầu làm việc công điểm đều là hắn an bài. Tần trí Diệp nghe được tin tức thời điểm, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống, dưới, lúc này Ninh An Quân đang ở hắn bên cạnh, ngày xưa Ôn Nhu thần sắc bình đạm, hỏi hắn, "Ngươi gần nhất rất bận?" Tần Chí Diệp hiện tại tâm tình không tốt, cũng không muốn cùng nàng nhiều lời, cười nhạo một tiếng, "Có chuyện nói thẳng." Ninh An Quân đôi tay nắm thật chặt, Đấy lòng nhiều vài phần khó chịu, lại vẫn là tận lực ôn hòa thanh âm, ngươi gần nhất cùng Lạc Khê đi được rất gần. Tần trí Diệp vừa định thừa nhận, liền thấy nàng phía hồng hốc mắt, tựa hồ ở chịu đựng cảm xúc, mau đến bên miệng nói chưa nói xuất khẩu. Tần trí Diệp có chút bực bội mà gãi gãi tóc, "Ngươi đừng động nhiều như vậy, được không?" Ninh An Quân quay đầu đi, cắn chặt ngôi, không có khóc ra thanh âm, xoa xoa nước mắt, "Hảo." Tần Chí Diệp nhíu như mày, đem nàng kéo qua tới, thấy nàng khóc, đấy lòng càng thêm bực bội, hắn mím môi không tính an ủi giải thích một câu, "Đường Khóc, ngươi đừng để ý nàng." Ninh An quân đấy lòng hơi toan, nước mắt lại càng thêm ngăn không được, mang theo một chút chua sót, "Tần Chí Diệp, ta vô pháp không thèm để ý." Tần Chí Diệp có chút đau đầu, hắn chưa bao giờ sẽ an ủi người, hắn bị khóc đến phiền, không kiên nhẫn mà nói câu, "Ngươi có phiền hay không? Ngươi phía trước thích lục nhất diễn thời điểm, ta có nói quá một câu sao?" Lời nói mới vừa nói ra, Tần Chí Diệp liền có chút hối hận, hắn là biết đến, hai người ở bên nhau sau Ninh An quân đối lục nhất diễn tâm tư đã sớm đạm đi xuống, hắn hơi hơi hé miệng, cuối cùng vẫn là không có nói ra xin lỗi nói. Ninh An quân mở to hai mắt xem hắn, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nàng lui về phía sau một bước, đáy mắt dần dần khôi phục thanh minh. Tần trí diệp, một khi đã như vậy, chúng ta không có gì hảo thuyết, là ta trước tiếp cận người, hiện giờ kết quả là ta nên chịu, chúng ta cứ như vậy đi. Nàng vô pháp đi nói chia tay, bởi vì nàng phát hiện, bọn họ đích xác liền nói ở bên nhau đều không có. Chẳng qua là ở bên nhau thời gian lâu rồi, nàng dần dần thích hắn, nàng có thể cảm giác được, cho dù hắn không có nói, lại cũng là có chút thích chính mình, cho nên cứ như vậy cam chịu ở bên nhau. Ninh An quân đấy mắt dần dần chứa nước mắt, nàng cũng không biết làm sao vậy, trở lại một đời, lại chỉ nghĩ dựa vào người khác, nàng đột nhiên thanh tỉnh, này không phải nàng a, cho dù nàng hận lạc khê, chính là cũng không cần phải đem chính mình biến thành cùng lạc khê giống nhau người a. Nàng kéo ra một mặt cười, có chút thoải mái, hiện ra trên má nhợt nhạt má lún đồng tiền cười đến thanh lệ động lòng người tần chí diệp thực xin lỗi cảm ơn ngươi nàng dừng một chút nàng nói tần chí diệp chúng ta huề nhau kiếp trước là ta phụ ngươi kiếp này ta toàn bộ còn đã trở lại tần chí diệp ánh mắt đã sớm lạnh xuống dưới hắn không nghĩ tới vẫn luôn an an tĩnh tĩnh linh an quân sẽ đột nhiên cùng hắn nói bọn họ chi gian tính lạnh lùng mà nhìn nàng nói bọn họ huề nhau tuy rằng không biết nàng đang nói cái gì chính là hắn lại thanh thanh sở sở mà biết Hắn chưa từng có nghĩ tới phóng nàng đi. Bằng không, hắn cũng sẽ không phí tâm tư gạt nàng lạc khê sự tình. Hắn lạnh mặt mày, lạnh lạnh mà mở miệng, ngươi nói cái gì đâu. Ta khi nào đồng ý chúng ta tính. Ninh An quân lại là không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời, xoay người chuẩn bị rời đi. Lại bị tần trí diệp một phen giữ chặt, hắn đáy mắt nhiều chút mũi nhọn, đâm vào nhân sinh đau. Hắn lạnh lùng mà kêu nàng, Ninh An quân. Ninh An quân cắn cánh môi, đối với hắn dáng vẻ này có chút vô lực, ngã ngồi ở trên giường nàng buông mặt, mang theo vài phần khóc nước nở mà nói, tần trí diệp, ngươi buông tha ta đi, ta làm không tới không thèm để ý, cũng không nghĩ lại cùng ngươi có quan hệ. tần trí diệp nhíu nhíu mày, đứng ở nàng trước mặt, có chút không kiên nhẫn mà, bất quá chính là một cái lạc khê, ta đều nói, ngươi không cần để ý nàng. hắn bắt không được trọng điểm, lại cũng chỉ có thể lặp lại nói cho nàng, không cần để ý lạc khê, có lẽ chỉ là tiềm thức mà giữ lại, hắn lại ý thức không đến. ninh an quân cảm giác có chút mệt, không hề mở miệng nói chuyện. Tần trí diệp có chút bực bội mà duỗi tay quăng ngã một bên chén trà, chén trà rơi xuống trên mặt đất xoạch một tiếng, cả kinh ninh an quân khẽ run một chút, tần trí diệp gãi gai tóc, không biết nên làm cái gì, lại biết không thể làm nàng rời đi, hắn bực bội mà ngồi ở nàng bên cạnh, sau một lúc lâu nói một câu. Ta vừa mới không nên nhắc tới lục nhất diễn, ngươi cũng đừng náo loạn. Ninh an quân trầm mặc mà không nói một lời. Tần trí diệp không phải cái hảo tính tình, thấy nàng như cũ dáng vẻ này, đáy mắt thần sắc dần dần lại lạnh xuống dưới. Rối tay đem nàng kéo qua tới, đem mặt nàng xoay qua tới nhìn chính mình, lạnh lùng mà nói. Ngươi ở nhau cái gì? liền bởi vì là khê. Ninh An quân như cũ không nói lời nào, tần trí diệp thấp thấp mắng một tiếng, đột nhiên liền đi hôn nàng. Ninh An quân kinh hoàng một chút, phản ứng lại đây chính là xô đẩy hắn, ngươi buông ta ra. Tần trí diệp nơi nào sẽ lý nàng, kéo qua tay nàng, đem nàng đè ở trên giường, đổ nàng miệng không cho nàng nói chuyện, trên tay động tác không ngừng, Ninh An quân không ngừng giấy dùa lại là lực đạo càng ngày càng nhỏ tần trí diệp cũng dần dần ôn nhu xuống dưới một tay đi phủng nàng mặt động tác một đốn tay đế một mảnh lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng lại thấy nàng nhắm mắt lại rơi lệ đầy mặt tần trí diệp đấy lòng có chút hụt hẫng bung ra nàng bực bội lại khó hiểu mang theo vài phần nhục trí người rốt cuộc ở khóc cái gì Người nói chuyện a ninh an quân trên mặt dần dần hiện lên vài phần thống khổ nước mắt càng lưu càng hùng tần chí diệp đáy lòng có chút hoảng lại không có biểu hiện ra ngoài Nhữ mày nói, ta con mẹ nó đều không chạm vào ngươi, ngươi còn khóc cái gì? Ninh An Quân đột nhiên nắm chặt hắn ống tay áo, đầu ngón tay phía mạch, má nàng không hề huyết sắc, trắng bệnh mang theo vài phần thống khổ mà, đau, tần Chí diệp, ta bụng đau quá. Tần trí diệp đáy mắt nghi hoặc, thấy nàng sắc mặt thật sự trắng bệnh, thân mình hơi hơi run cuộn tròn lên, cũng luống cuống, suốt ruột hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Ninh An Quân thanh âm càng ngày càng nhỏ, mang theo tràn đầy khóc nước nở, đau, ta đau quá. Mẹ nó. Tần trí Diệp mắng một câu, không biết là đang mắng ai, chạy nhanh đem nàng bế lên tới, hướng tới bên ngoài chạy tới, thấy nàng đầy mặt thống khổ bộ dáng, căn bản không kịp đi trong thị trấn, chạy đến bên ngoài, gặp được một cái đại nương, vội vàng hỏi. Đại nương, trong thôn có phòng y y tế sao? Trong thôn không có A. Kia đại nương nhìn đến Linh An quân sắc mặt, cũng có chút kinh hoàng, cùng hắn nói, ngươi chạy nhanh đi thôn đầu, đi trong thị trấn, xem nàng này sắc mặt quá kém. Tần trí Diệp thấp thấp mắng thanh. Ôm Ninh An Quân liền hướng thôn đầu chạy, nói thật, Binh Thủy thôn ly trong thị trấn không xa, cũng chính là nửa giờ lộ trình, nhưng không chịu nổi tần trí Diệp hiện tại hoảng hốt, tổng cảm giác lãng phí này nửa giờ, Ninh An Quân sẽ chịu đựng không nổi. Ninh An Quân bị hắn ôm vào trong ngực, tựa hồ so ngày xưa nhiều vài phần mềm yếu, suy yếu thanh âm, khóc lóc kêu hắn, tần trí Diệp, tần trí Diệp, ta đau. Tần Chí Diệp cấp mà đôi mắt cũng có chút hỏng, tường an ủi nàng, lại không biết nói cái gì, khô cằn mà nói một câu, không có việc gì ảo não mà hướng thôn đầu chạy, trên đường gặp lạc nhiễm cùng lục nhất diễn, hắn cũng chỉ là nhíu mày nhìn thoáng qua, không để ý đến, lạc nhiễm lôi kéo lục nhất diễn, nghiêng đi thân mình, làm cho bọn họ chạy tới, nhìn minh an quân thần sắc, con ngươi hơi lóe, nàng cái dạng này như thế nào có chút giống là, lục nhất diễn tiểu tâm mà che chở lạc nhiễm, thấy bọn họ hai người bộ dáng, cũng nhẹ nhõm hạ mày, túi đầu hỏi lạc nhiễm, không có việc gì đi, lạc nhiễm lắc đầu, ta không có việc gì, chân chờ một chút. Nàng nhữ lại mày hỏi, Ninh thanh niên trí thức là làm sao vậy? Nhìn qua thật không tốt bộ dáng. Lục nhất diễn loang thoáng đoán được một chút, lại là không có đối lạc nhiễm nói. hắn tổng cảm thấy những việc này sẽ bẩn nàng lỗ thai, xoa xoa nàng sợi tóc, cười nói, hẳn là sẽ không có việc gì, chúng ta đi thôi. Ninh an quân túm tần trí diệp cổ áo tay càng ngày càng vô lực, môi sắc cũng dần dần trắng bệnh, tần trí diệp trong lòng hoảng loạn, không biết sao, đột nhiên hôn môi hạ cái chán của nàng, tận lực ôn thanh mà nói một câu Ngươi khẳng định sẽ không có việc gì Ngươi, ta Ngươi chống đỡ A Ta về sau ly lạc khê xa một chút Còn không được sao Ngươi Hắn càng nói càng bực bội Hôn loạn hoảng hốt cùng bất an Lại cứ nhắc tới ai Liền gặp phải ai Vừa đến thôn đầu khi Liền thấy lạc khê đang ở hướng bên này đi tới Thấy rõ bọn họ sau, Sắc mặt trở nên xanh mét Rối tay liền phải ngăn đón bọn họ Tần trí diệp vốn là xuất ruột Bị nàng này nhất cử động khí đến sắc mặt khó coi Tránh đi hắn mang một câu Người con mẹ nó có bệnh A. Chương 119 Lạc khê bị mắng đến độ nốc, nốc lăng lăng mà đứng ở chỗ cũ, đám người chạy trốn không thấy bóng người, mới phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, lại hủy khuất lại phẫn nộ, hốc mắt đều đỏ, xoay người liền hướng hai người kia phương hướng đuổi theo. Nàng trong lòng là nghĩ, này đối cậu nam nữ, Ninh An quân kia tiện nhân cư nhiên thật sự dám thông đồng nàng nam nhân, nàng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng tốc độ vẫn là chậm một ít, mới vừa chạy đến thôn đầu, máy kéo đã khai đi rồi chủ yếu là khai máy kéo người nọ thấy Linh an quân sắp mặt cũng không dám trì hoãn liền so ngày xưa khai thời gian đều sớm chút tần chí diệp ngồi trên xe sau đáy lòng tuy rằng vẫn là khẩn trương lại cũng không có cách nào bực bội mà nhìn nhìn bốn phía vừa quay đầu lại liền thấy lạc khê thở hồng hộc mà chạy đến thôn láo đầu cây huệ nơi đó nhữ như mày không có lại nhiều xem thực mau tới rồi trong thị trấn tần chí diệp cùng lái xe đại thúc nói thanh tạ, liền ôm ninh an quân hướng phòng y y tế chạy tới phòng y y tế Hôm nay Tuệ Chi đang ở trước ban, thấy hai người bộ dáng, nữ mày tiến lên, làm người đem Linh An quân đặt ở xe đẩy thượng đưa vào phòng bệnh. Tần trí diệp lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng là đại lãnh thiên, lại cũng chạy ra một đầu hãn, giơ tay vừa định lau mồ hôi, dư quang thoáng nhìn trên tay dấu vết, ánh mắt một ngừng, ngón tay khẽ run, nhìn một tay màu đỏ, hắn đột nhiên cảm thấy sắc mặt có chút trắng bệnh. Lạc khê không có đuổi theo tần trí Chí diệp, chính khí bực mà hướng lạc ra đi, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái phòng đoán. Bước chân dừng một chút, nàng híp mắt quay đầu lại. Nàng tính, hệ thống không gian kỳ hạn cũng mau tới rồi, nàng lại có thể hướng hệ thống không gian muốn đồ vật. Bên này, lạc nhiễm cùng lục nhất diễn cùng nhau trở về lạc gia, hôm nay hai người cùng đi trong thị trấn, vừa mới trở về, trong tay xách theo một ít đồ vật, trương Ngọc Lan làm lục nhất diễn đừng nóng vội đi, ở nhà lưu bữa cơm. Gần nhất lạc gia hỉ khí dương dương, không chỉ có là lạc nhiễm sự định ra tới, còn bởi vì lạc hổ lập tức liền phải đã trở lại. Lạc nhiễm trong tay cầm một túi bánh quy, chính mình ăn một khối, đệ một khối cấp lục nhất diễn, lục nhất diễn cũng không tiếp, cười há mồm, lạc nhiễm đỏ mặt uy hắn, hai người nhỏ giọng nói chuyện thời điểm, lạc khê vừa vặn đi vào tới. Hai người một đốn, lục nhất diễn nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt, từ lạc nhiễm trong tay lấy quá bánh quy, chính mình uy nàng, còn nhẹ giọng hỏi nàng, thích ăn cái này sao? Đem nàng chú ý kéo lại, lạc nhiễm ngồi cách hắn rất gần, nhỏ giọng nhu nhu mà nói, khá tốt ăn lục nhất diễn liếc liếc mắt một cái đóng gói túi cùng nàng cười đến ôn nhu lần sau lại đi mua kỳ thật hiện tại lúc này đều là ăn cơm xong là được rất ít có người sẽ lãng phí tiền đi mua một ít đồ ăn vặt lạc nhiễm nghe được hắn nói con con lông mi lạc khê vừa vặn đi ngang qua bọn họ nghe thấy bọn họ đối thoại cười nhạt một tiếng đối với lạc nhiễm này phó không kiến thức bộ dáng thực chứng mắt lại cũng không vui thấy bọn họ một bộ dáng vẻ hạnh phúc ánh mắt loé lóe đột nhiên gợi lên một mặt cười xoay người vào phòng cái gì cũng chưa nói. Nàng không nói lời nào, những người khác cũng coi như làm không nhìn thấy nàng giống nhau. Ăn cơm khi, Trương Ngọc Lan hô nàng một tiếng, nàng nói không ăn, Trương Ngọc Lan cũng liền không hề hô, tiếp đón cả gia đình ăn cơm. Chờ đến buổi tối thời điểm, Lạc nhiễm ngồi ở trên bàn ăn cơm, liền nghe thấy Trương Ngọc Lan bắt quái, ta nghe nói, hôm nay tần thanh niên trí thức ôm linh thanh niên trí thức chạy đến trong thị trấn phòng y y tế, ai u, nghe nói kia linh thanh niên trí thức sắc mặt thập phần trắng bệnh ta lạc viên cùng lạc nhiễm liếc nhau lạc viên tủng vai nghe nàng tiếp tục nói trương ngọc lan thanh em ít đi một chút nghe người ta nói ninh thanh niên trí thức bộ dáng kia đặc biệt giống nàng dừng một chút nhìn thoáng qua lạc nhiễm có điểm không nghĩ đem lời này nói cho nàng nghe do dự một chút mới nói xuất khẩu nói là liền cùng để non giống nhau thần thanh niên trí thức gấp đến độ đôi mắt đều đỏ lạc quốc đống tức giận mà nhìn nàng một cái hảo mỗi ngày liền biết bắt quái ở hai tử trước mặt cũng nói cái gì đều nói trương ngọc lan nhíu môi ăn khẩu màn thầu, Dư Quang Liếc đến Lạc Khê phòng, lại đột nhiên cảm thấy trong miệng bạch diện màn thầu cũng không có như vậy ăn ngon, thở dài một hơi, nhẹ nhẹ nói, cũng không biết dòng suối nhỏ cùng cái kia Tần thanh niên trí thức chi gian đoạn không đoạn. Lạc Nhiễm cúi đầu, phía trước vẫn luôn không có đáp lời, lúc này mới ngẩng đầu, nhỏ giọng mà nói một câu, hôm nay lại tỉ cùng chúng ta một chuyến xe trở về, hẳn là cũng gặp được Tần thanh niên trí thức bọn họ, nàng khi trở về chờ, sắc mặt không khó coi. Trương Ngọc Lan dương mắt cũng không có hỏi nhiều lạc nhiễm, nàng cũng biết nhà mình này hai cái khuê nữ co hiếm khích, nàng nghĩ, sắc mặt nếu không khó coi, như vậy hai người hẳn là đã chặt đứt đi. Cùng người khác đoán không giống nhau, Ninh An Quân cũng không có đẻ non, tuy rằng đau một đường, nhưng là cuối cùng vẫn là bảo vệ. Ở một ngày viện, hai người liền trở về Thanh niên trí thức đại viện, hai người đều trầm mặc, rốt cuộc hai người đều không có nghĩ đến, nàng cư nhiên sẽ mang thai. Đặc biệt là Ninh An Quân, nàng buông xuống mặt mày, đáy lòng lại nổi lên vài phần do dự phiếm vài phần chua sót, nàng vừa định hảo muốn rời xa tần trí diệp, ai ngờ đứa nhỏ này liền tới rồi. Tần trí diệp tay cắm ở trong túi, ngày xưa cả lơ phất phơ bước chân cũng có chút trầm trọng, tới rồi thanh niên trí thức đại viện, hắn giữ chặt ninh an quân, rũ mắt hỏi, đứa nhỏ này, ngươi tính toán làm sao bây giờ? hắn có chút hoảng loạn, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ có một cái hải tử. ninh an quân tránh thoát khai hắn tay, quay đầu đi, lãnh đạo mà nói, ta sẽ chính mình suy xét. tần trí diệp nhíu mày, đó là ta hải tử ninh an quân có chút mệt mỏi nàng vô lực mà nhìn về phía tần chí diệp ngươi làm ta an tĩnh trong chốc lát đi ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho ngươi tần chí diệp nhìn nàng vi bạch sắc mặt nhất thời cứng họng nói không ra lời đành phải phóng nàng rời đi chờ nàng vào phòng sau có chút bực bội mà đá văng ra dưới chân hòn đá vừa lúc lúc này lục nhất diễn vừa mới trở về tần chí diệp thấy hắn hơi hơi neo lại mắt đột nhiên nghĩ đến lạc nhiễm còn có phía trước lạc nhiễm cùng lời hắn nói hắn con ngươi lạnh, lạnh. Sự qua mấy ngày, lạc nhiễm nghe trương ngọc lan đi cấp lục nhất diễn tặng đồ, lại ở trên đường gặp được tần trí diệp, nàng một đốn, liền tưởng xoay người đổi con đường đi, liền nghe thấy tần trí diệp hơi lạnh thanh âm, lạc nhiễm thấy ta trốn cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì chỗ dạng? Lạc nhiễm mí môi, đứng ở tại chỗ không hề động, khẽ cắn hạ cánh môi, mới nhẹ giọng hô câu, tần thanh niên trí thức. Tần trí diệp khỏe miệng nhẹ kéo ra một mặt cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, mang theo chút trào phúng ý vị, tần thanh niên trí thức. À, lạc nhiễm, ta nhưng thật ra không biết ngươi vẫn là người như vậy, một bên cùng ta lộ ra, nếu là ta có thể trở về thành, liền cùng ta ở bên nhau ý tứ, xoay người liền cùng lục nhất diện đính hôn. Lạc nhiễm thân mình run rẩy hạ, tần trí diệp lại không có thương hương tiếp ngọc ý tứ, chỉ là cũng như cũ nhẹ nhíu hạ mày, tiếp tục nói, như thế nào. Không có một chút giải thích ý tứ. Hắn nói không rõ trong lòng là cảm thụ, thương tâm. Tiếp nhưng thật ra không có, nhiều lắm là bị người lừa gạt phẫn nộ mà thôi lạc nhiễm gắt gao nhéo ngón tay nàng trầm mặc trong chốc lát mới nói thực xin lỗi chính là là hắn trước tới tần chí diệp nhẹ kéo kéo khoe miệng thấy nàng một bộ tiểu đáng thương bộ dáng đứng ở nơi đó vẫn không núp ních đáy lòng cảm xúc cũng vô pháp đối nàng phát hắn méo nhéo, nhéo giữa mày hắn trầm giọng nói ta lúc trước động tâm tư mang người trở về thành lạc nhiễm nhẹ nhàng nói một câu đại tỷ nói ngươi cùng nàng ở bên nhau tần chí diệp mặt mày lạnh lãnh lại là lạc khê hắn há mồm nói một câu ta là tưởng từ nàng nơi đó muốn tới trở về thành cơ hội. Hắn nhìn nàng đỉnh đầu, trong mắt thần sắc tối nghĩa khó phân biệt, ở Ninh An quân nơi đó không có giải thích nói, lúc này lại nói ra tới, bởi vì hắn vô pháp đối Ninh An quân mở miệng, hắn làm thực xin lỗi chuyện của nàng, lại là vì mang một nữ nhân khác rời đi, hắn cũng biết đối với Ninh An quân tới nói, chính mình chính là một cái hôn đảng. Tần trí diệp mí môi, cuối cùng cũng chỉ là thở dài một hơi, tính. Lạc nhiệm cắn cánh môi, nhẹ giọng nói một câu, thực xin lỗi. Tần Trí Diệp lại đột nhiên cười nhạt một tiếng, quả nhiên, Lục Nhất Diễn nói không sai, ngươi nên ly tà xa một ít. Hắn du mắt, tựa hồ còn muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ là nói, tính, ngươi đi tìm Lục Nhất Diễn đi. Rơi đi trước, nàng rốt cuộc nước mắt nhìn về phía hắn, thấy hắn từ trước đến nay trường dương trong con ngươi mang theo một chút hối bại, không biết là bởi vì nàng, vẫn là bởi vì Ninh An Quân. Nàng nhẹ chạy bộ qua đi, bước chân đạp mà rất nhỏ, rồi lại thực kiên định, Tần Trí Diệp nhìn nàng bóng dáng đột nhiên lại nghĩ tới hắn vừa đến thôn này thời điểm nàng lành hắn đi đại viện da thịt trắng non như sứ một đôi mắt hạnh hàm chứa vài phần ý cười tựa hồ ở phiên quang mỗi một chỗ đều hợp hắn tâm ý hắn tưởng hắn nên là thích như vậy nữ tử hắn đột nhiên cảm thấy con ngươi có chút ướt hắn nên là thích như vậy nữ tử lại vẫn là cùng ninh an quân ở bên nhau xả không mở miệng rác cho nên a vẫn là không cần đi nói thích nàng chờ đến tần trí diệp trở về thanh niên trí thức đại viện mới phát hiện lạc khê hôm nay cũng tới nhìn đến lạc khê thịnh khí lăng nhân mà đứng ở ninh an quân trước mặt, hắn sắc mặt nháy mắt liền đổi đổi, bước nhanh đi qua đi, theo bản năng mà đem ninh an quân hộ ở sau người, có chút cảnh rất mà. ngươi muốn làm gì? lạc khê nhìn hắn che chở ninh an quân bộ dáng, sắc mặt khẽ biến, không có nhìn xuống mà cao giọng nói, ngươi không phải nói ngươi cùng nàng không quan hệ sao? tần trí diệp khoanh tay trước ngực, có chút không kiên nhẫn mà, ta nói cái gì, ngươi liền tin cái gì, ngươi là ngốc sao? thanh niên trí thức đại viện người không ít lúc này đều vây quanh ở một bên khe khẽ nói nhỏ cái gì lạc khê sắc mặt trong chốc lát bạch một hồi hồng nàng rốt cuộc nhịn không được mắng tần trí diệp ngươi hôn đảng. lời này đối tần trí diệp tới nói không đau không ngứa hắn thậm chí đều không nghĩ để ý tới Nghiêng đầu nhìn thoáng qua ninh an quân lại phát hiện nàng ở khóc ánh mắt nháy mắt trầm một chút hắn nhìn về phía lạc khê thanh âm hơi lạnh ngươi đối nàng làm cái gì lạc khê cười lạnh ta có thể đối nàng làm cái gì a hiện tại biết đau che chở nàng Lúc trước gạt ta thời điểm, nhưng không gặp người trong mắt từng có nàng. Ninh An quân thân mình run một chút, đột nhiên cảm thấy có chút nang kham, đặc biệt là người khác chỉ chỉ trỏ trỏ hạ, nàng lại nghĩ tới kiếp trước cũng là như thế này, mặc kệ lạc là khê làm cái gì, nàng tựa hồ luôn là đem sở hữu sai đều do ở những người khác trên người, sau đó đi khinh thường người khác, lại phảng phất nhìn không thấy chính mình một chút sai lầm. Tần chí Diệp cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này, đem chính mình việc tư không hề cố kỵ mà nói ra, nàng chẳng lẽ cảm thấy. Nàng lời này nói ra, người khác sẽ cho rằng nàng là người bị hại. Tần trí diệp đấy lòng nguyên bản đối nàng còn có một phân ấy nấy, lại cũng bởi vì nàng hành vi mà biến mất mà không còn một mảnh, hắn lười đến lại lý nàng, liền tưởng lôi kéo ninh an quân rời đi, liền nghe thấy lạc khê đột nhiên nói. Ta mang thai. Tần trí diệp theo bản năng mà nhìn về phía ninh an quân, thấy nàng muốn tránh thoát khai chính mình tay, cực nhanh mà nhữ hạ mày, nắm chặt nàng, hắn ánh mắt hơi trầm xuống mà nhìn về phía lạc khê. ngươi đầu góc không tật xấu đi. Nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Lạc khê một tay đặt ở trên bụng nhỏ, nhẹ ngẩng đầu xem hắn, ta ngày hôm qua đi trong thị trấn điều tra ra, tần Chí diệp, ngươi phải đối ta phụ trách. Tần Chí diệp giận cực phản cười, ngươi mang thai, liền phải ta phụ trách. Ai biết ngươi hải tử là của ai? Lạc khê mở to hai mắt, không nghĩ tới hắn sẽ không nhận chướng, tức muốn hộp máu mà. Tần Chí diệp, ngươi còn có hay không lương tâm? Nàng hốc mắt đều có chút hồng. Nàng không nghĩ tới Tần Trí Diệp sẽ không có một tia do dự mà lựa chọn bảo vệ Ninh An Quân, càng không nghĩ tới, nàng đều mang thai, Tần Trí Diệp còn sẽ không nhận chướng, nàng thanh âm nhiều vài phần khóc nước nở. Hai tử là của ai, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Ngươi đã nói sẽ thực mau đi nhà ta cầu hôn, ta mới đem chính mình giao cho ngươi, Tần Trí Diệp, ngươi không nhận. Tần Trí Diệp không kiên nhẫn nhìn đến người khác khóc, chính là hắn đáy lòng cũng mơ hồ rõ ràng, đứa nhỏ này đích thật là của hắn, hắn túi đầu nhìn thoáng qua Ninh An quân lại thấy nàng chính khẽ nâng đầu nhìn hắn con ngươi là nan kham cùng thương tâm chỉ chốc lát sau khoe mắt liền lăn xuống một chuỗi nước mắt hắn có chút đau đầu mà nhắm mắt lại trận mắt hắn đáy mắt nhiều vài phần lương bạc hắn lôi kéo ninh an quân tay nắm thật chặt lạnh giọng hỏi lạc khê ngươi tưởng làm sao bây giờ cưới ta không có khả năng tần trí diệp không có một tia do dự hắn lạnh giọng nói đi bệnh viện xóa sạch tiền ta ra lạc khê có chút không dám tin tưởng mà mở to hai mắt tựa hầu nghe sai rồi dung thanh âm ngươi có ý tứ gì tần trí diệp mí môi rời đi tầm mắt không hề xem nàng lời nói lặp lại lần nữa liền đơn giản nhiều ta không có khả năng cưới ngươi ngươi đi đem hải tử xóa sạch ta ra tiền hắn vừa dứt lời lạc khê lại là đột nhiên tiến lên đánh hắn một cái tát dùng toan kính thậm chí tay nàng tầm còn có chút tê dại nàng cắn chặt cánh ngôi chịu đựng nước mắt lại một lần hỏi hắn ngươi nói cái gì tần trí diệp đầu nghiêng nghiêng gương mặt có chút sưng đỏ lên hắn đầu đỡ đỡ má con ngươi nháy mắt lạnh xuống dưới, ngón tay cái cọ qua khỏe miệng, thoáng nhìn mặt trên kia một tia huyết xác nhẹ kéo kéo khỏe miệng, mang theo vài phần trào phúng. Ta nói, ta không có khả năng cưới ngươi. hai tử ta cũng không biết là của ai, ngươi nói là của ta, ta phải nhận. Lạc khê tức giận đến ngăn không được nước mắt, nàng giương tay liền tưởng lại đi đánh hắn, lại bị tần trí diệp bắt lấy, hắn lạnh lạnh mà nhìn về phía nàng. Ta không có không đánh nữ nhân thói quen. Lạc khê lúc này đang ở nổi nóng, nàng khóc lóc nói, Tần Chí Diệp, ngươi hôn đảng. Nếu không phải ngươi nói sẽ cưới ta, ta như thế nào liền như vậy dễ dàng, như vậy dễ dàng liền. Hiện tại ngươi cư nhiên còn không thừa nhận. Tần Chí Diệp không kiên nhẫn mà ném ra tay nàng. Ngươi đều nói, một câu, ngươi là có thể bồi người ngủ. Ta mẹ nó nhận đứa nhỏ này, quỷ biết ta về sau trên đầu mấy tầng lục. Trung quanh người ánh mắt rốt cuộc đâm vào lạc khê có chút nan kham, Nàng đi xô đẩy Tần Chí Diệp, không ngừng đấm đánh hắn. Tần Chí Diệp, ngươi hôn đảng. Ta con mẹ nó có phải hay không chỉ có ngươi, ngươi thật sự không biết. Ngươi vốt lương tâm nói, cái gì kêu ta có thể dễ dàng đổi người ngủ. Ngươi làm ta về sau như thế nào làm người. Tần trí diệp đối lý, cũng biết chính mình vừa mới quá mức độc miệng, tùy ý nàng lung tung đánh, chỉ là đem phía sau ninh an quân hộ đến Chu toàn, thấy nàng tựa hồ không dứt, mới bực bội mà nói, ngươi còn sẽ nang kham. Ta mẹ nó cho rằng ngươi đã sớm không biết xấu hổ. Lạc khê biết hôm nay về sau chính mình ở trong thôn thanh danh xem như xú cũng không quan tâm, thấy hắn che chở Ninh An Quân, ánh mắt một lệ, đột nhiên nhảy qua đi đánh Ninh An Quân. "Hồ Ly Tinh, chính là ngươi câu dẫn Tần Trí Diệp, ta đánh chết ngươi." Ninh An Quân tóc bị nàng túm chặt, nàng lại đau lại sợ mà đi kéo Tần Trí Diệp, khóc đến càng thêm lợi hại, "Tần Trí Diệp, ngươi kéo ra nàng." Tần Trí Diệp vốn là đối Ninh An Quân nhiều vài phần ấy nấy, thấy vậy, đối Lạc Khê còn sót lại vài phần ấy nấy cũng tiêu đi, một phen đẩy ra Lạc Khê, bảo vệ Ninh An Quân, nhíu mày hỏi nàng, "Không, có việc gì đi?" Ninh An Quân hỏng mất mà ở trong lòng ngực hắn khóc lớn. Mà lạc khê lại là bị hắn đẩy, đánh vào trong viện trên bàn, bụng tê dần, liền ngã xuống trên mặt đất, nàng sát mặt nháy mắt trắng bệnh, kinh hoàng lại vô thố mà khóc ê Đau! Ta bụng đau quá! Cứu cứu ta! Tần trí diệp nghe rõ nàng lời nói, thần xác cứng đờ, nữ mày buông ra Linh An Quân, mới vừa tiến lên một bước, liền ngừng lại, hắn đứng ở nơi đó, tựa hồ có chút do dự. Lạc khê không nghĩ tới, hắn thật sự như vậy tâm tàn nhẫn trong lòng không thể nói tới tư vị không biết là bởi vì trên người đau vẫn là bởi vì thái độ của hắn khóc đến ngăn không được nước mắt đứng ở tần trí diệp phía sau ninh an quân nhìn lạc khê thẳm dạng đột nhiên con ngươi loé lóe, lóe nhớ tới chính mình kiếp trước bộ dáng đôi tay nắm thật chặt một bên thanh niên trí thức nhìn không được cũng sợ làm ra mạng người tới tần đồng chí ngươi mau đem lạc khê đồng chí đưa đi bệnh viện đi vạn nhất xảy ra mạng người liền không hảo tần trí diệp cũng phản ứng lại đây ninh an quân lại là đột nhiên giữ chặt hắn ống tay háo vẻ mặt thống khổ mà che lại bụng nhỏ ngồi xổm xuống nàng sát mặt trắng bệnh không có một tia huyết xác suy yếu vô lực mạc đê tần chí diệp ta đau quá tần trí diệp khét tao mày hạ quay đầu lại ánh mắt hơi thâm mà nhìn thoáng qua ninh an quân hắn ngồi xổm xuống đỡ nàng thanh âm lại có chút lạnh ngươi là thật sự đau nàng đột nhiên đau đến như vậy kịp thời hắn lại không phải ngốc tử ninh an quân thân mình cứng đờ đáy lòng có chút phát lạnh tần trí diệp nháy mắt cảm nhận được nàng biến hóa Đột nhiên cảm thấy hầu tiêm có chút khô khốc, nhắm mắt lại, hắn có chút nói không ra lời. Vẫn luôn đái ở lục nhất diễn trong phòng không có ra tới lạc nhiễm, lúc này cũng chạy ra tới, thấy ngã trên mặt đất là khê khi, vẻ mặt hoảng loạn cùng sốt ruột, chạy tới, muốn đỡ lấy nàng, rồi lại không dám dễ dàng nhúc ních, vô thố hỏi. Đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Lục nhất diễn cũng đi theo đi ra, cũng là cau mày, hoàn toàn không thể tưởng được bên ngoài sẽ loạn thành cái dạng này, nếu mày nhìn thoáng qua là khê lại hoàn toàn đồng tình không đứng dậy thậm chí tưởng đem lạc nhiễm kéo qua tới lạc nhiễm bất lực mà nhìn về phía lục nhất diễn một diễn đại tỷ nàng lục nhất diễn đi ra phía trước thấy lạc nhiễm trong mắt lo lắng liền nhấp môi chuẩn bị đem lạc khê bế lên tới một bên tần trí diệp đột nhiên thấp thấp mắng một tiếng thảo hắn buông ra ninh an quần xoay người nhanh chóng bế lên lạc khê hướng ra phía ngoài chạy tới chỉ là ở xoay người hết sức hắn thật sâu nhìn thoáng qua lạc nhiễm hắn biết Lạc khê đối lục nhất diễn cái gì tâm tư, cũng biết lạc nhiễm bởi vì lục nhất diễn cùng lạc khê mâu thuẫn. Nếu là Ninh An quân thật sự có việc, hắn khả năng còn sẽ có chút do dự, chính là Ninh An quân không có việc gì. Như vậy, hắn làm không được nhìn nàng khó xử. Hắn thực xin lỗi người rất nhiều rất nhiều, số lượng không nhiều lắm mềm lòng toàn cho nàng, giống như chăng là loáng thoáng thua thiệt nàng. Ninh An quân ngồi sổm trên mặt đất, chôn đầu, nước mắt làm ướt bàn tay. Lạc nhiễm lôi kéo lục nhất diễn ống tay háo ẩn ẩn bất an mà nhìn về phía bên ngoài, con ngươi có một phân lo lắng, Lục Nhất diễn nhẹ giọng an ủi nàng. Lạc nhiễm cắn cắn môi, ta phải đi về cùng mẹ nói một tiếng. Ta và ngươi cùng đi. Việc này đích xác hẳn là thông chi lạc thúc bọn họ, rốt cuộc không tính việc nhỏ. Lạc khê gật đầu, lôi kéo Lục Nhất diễn xoay người, dư quang liếc liếc mắt một cái ninh an quân con ngươi hơi lóe quá một tia cảm xúc, lại rất mau đảm đi. Lạc Gia nghe Lạc nhiễm về nhà nói rõ sự tình sau. Trương Ngọc Lan trực tiếp tức giận đến nằm liệt trên sofa, rồi lại nhịn không được đau lòng mà khóc lên. Lạc Quốc đống sắc mặt hơi hắc, tuy rằng như thế, một đại gia cũng chạy nhanh chiều trong thị trấn chạy đến. Lạc Khê Hải tử cuối cùng vẫn là không có giữ được, rốt cuộc là trì hoãn thời gian quá dài. Ngoài phong bệnh, Lục Nhất Diễn vô nhẹ lạc nhiễm phía sau lưng, không tiếng động mà an ủi nàng. Lạc gia người đối với Tần Chí Diệp hoàn toàn không có sắc mặt tốt, Lạc Viễn càng là một quyền đánh đi lên, Tần Chí Diệp đều bị sụn dưới đầu lưỡi đỡ đỡ bị lạc viễn kia một quyền đánh đến có chút tùng hầm răng, nói cái gì cũng chưa nói nghe được kết quả sau thanh toán tiền thuốc men xoay người liền rời đi thậm chí đều không có đi xem một cái phòng bệnh chung là khê lạc khê tỉnh lại sau đã biết kết quả cũng chỉ là ghé vào gối đầu thượng khóc thút thít đối với trương ngọc lan nói nàng lời nói nàng cũng chỉ là không nói một lời mà nghe trong lòng cảm xúc đè ép đến trình độ nhất định nàng liền hỏng mất mà khóc dòng nói ta biết sai rồi ta cũng thừa nhận rồi hậu quả ngươi còn muốn ta như thế nào có thể hay không đừng nói nữa trương ngọc lan bị nàng thái độ làm cho tâm lệnh lạc viện xem đến thẳng nhũ mày xoay người đi tìm tuệ chi cũng không muốn nhiều đãi ở trong phòng bệnh cho dù lại như thế nào tâm lạnh buổi tối thời điểm trương ngọc lan như cũ giữ lại lạc khê mới vừa đẻ non nàng không yên lòng lục nhất diễn đem lạc nhiễm đưa trở về lạc nhiễm dựa vào trong lòng ngực hắn run rẩy lông mi thấp thấp hỏi hắn ta sẽ giống đại tỷ như vậy sao lục nhất diễn nhìn thẳng nàng ta không phải Tần Trí Diệp, ngươi cũng không phải là Khê. Ta sẽ đối với ngươi thực hảo, ngươi sẽ không giống nàng giống nhau. Lạc nhiệm chỉ đi nhìn Lạc Khê một lần, Lạc Khê liền ra viện, nàng mỗi ngày đều một sắc mặt, thẳng đến Lạc Hổ trở về. Lạc Hổ sau khi trở về, nghe xong trong nhà tình huống, lại không có nói thêm cái gì, hắn qua xong năm, không có mấy ngày liền đi rồi, chỉ là cùng Trương Ngọc Lan nói, làm nàng chiếu cố hảo tự mình, những người khác sự, nếu quản không được, vậy đừng đi quản. Tuy rằng không có nói rõ lại cũng là ở mịt mở mà chỉ vào lạc khê nhật tử từng ngày qua đi ăn tết sau đó không lâu thời tiết cũng dần dần ấm áp lên lạc khê thần sắc càng thêm âm trầm nàng động bất động liền nhìn về phía thanh niên trí thức đại viện phương hướng tựa hồ ở mưu hoa cái gì đáy mắt lóe không rõ quang lục nhất diễn chỉ nhìn thấy nàng hai lần liền nhăn đối lạc nhiễm nói về sau ly ngươi đại tỷ xa một ít ta tổng cảm thấy nàng có chút không thích hợp lạc nhiễm chỉ là con ngươi khó hiểu mà nhìn về phía hắn lại là ngoan ngoan ngoan ngoan mà đồng ý Trên cơ bản bất hòa Lạc Khê nói chuyện, thẳng đến có một lần, Lạc Nhiệm ăn cơm khi, phát hiện đồ ăn nhiều một ít không nên có đồ vật, không giấu vết mà nhìn thoáng qua Lạc Khê, liền biết nàng là muốn hành động. chương 120, Lạc Nhiệm bất động thanh sắc mà đang ăn cơm, dư quang nhìn Lạc Khê nhịn không được nết lên khỏe miệng bộ dáng, đáy mắt gần như không thể phát hiện mà hiện lên một tia lanh quang. Có chút người không chỉ có xuẩn, hơn nữa độc trương ngọc lan cũng không suy nghĩ hôm nay lạc khê như thế nào sẽ khác thường mà ra tới cùng đại gia cùng nhau ăn cơm đối nàng hoàn toàn rét lạnh tâm cũng không hề phản ứng nàng nàng gắp một miếng thịt phóng tới lạc nhiễm trong chén cười hỏi nàng nay cũng mau hai tháng phân tiểu nhiễm ngươi cùng tiểu diễn hôn kỳ cũng nên định ra tới lạc nhiễm đột nhiên mặt đỏ con ngươi phía ngượng ngủng trương ngọc lan cũng không muốn nàng đáp lời nàng lại không phải không hiểu biết chính mình khuê nữ tính tình trực tiếp cùng nàng nói làm tiểu diễn quá hai ngày qua trong nhà ăn cơm Lạc nhiễm ngượng ngùng mà cúi đầu, rồi lại có chút vui mừng mà nhu nhu nói, ta đã biết, mẹ. Lạc khê cười lạnh một tiếng, nàng đã sớm xem lạc nhiễm không vừa mắt, nàng quá hài lòng, chính mình liền bực bội, tự nhiên xem không được nàng này phó dáng vẻ hạnh phúc, rồi lại nghĩ nàng vừa mới ăn xong đi đồ ăn, lộ ra một mặt cười, làm người chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Lạc nhiễm ngước mắt nhìn nàng một cái, cắn cánh ngôi, tựa hồ có chút bất an, hơi trau hạ mày. Lạc khê tự nhiên thấy được thần sắc của nàng lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, liền buông chiếc đũa, lạnh như băng mà, ta ăn được. Những người khác đều làm như không nghe được nàng lời nói, nàng cũng không để bụng, trực tiếp rời đi. Lạc nhiệm cùng lục nhất diễn hai người cảm tình càng ngày càng tốt, hai người ở bên nhau trừ bỏ cùng nhau đọc sách, ngẫu nhiên cũng sẽ đi trong thị trấn đi dạo, có một lần, hai người trực tiếp đi huyền thành, nhìn một hồi điện ảnh. Nhất thường làm, chính là hai người ở trong thôn đi một chút, ngẫu nhiên sẽ tới sau núi đi, dần dần nhập xuân lục nhất diễn còn thường thường mà cấp lạc nhiễm thải một ít hoa ngẫu nhiên có trong thôn thấy bọn họ cũng sẽ nói thầm hai tiếng hoặc là cảm thấy vợ chồng son cảm tình hảo hay là liên tưởng đến là khê hai người hôn kỳ cũng định ra tới định ở một tháng sau cũng chính là ba tháng đế tháng tư không dễ nghe tháng năm lại muốn vội vàng bắt đầu làm việc lại sau này trương ngọc lan nhìn lục nhất diễn nhấp chặt môi bộ dáng cũng không nghĩ lại sau này kéo nhật tử định ra tới sau người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới lục nhất diễn thập phần vui vẻ hai người đường mật ngọt ngào, cảm tình củng cố hôn kỳ định ra tới ngày đó lạc nhiễm bồi lục nhất diễn ở trong thôn đi tới buổi tối rõ ràng là đã sớm dạo biến thôn lại cứ lục nhất diễn hưng phấn mà dừng không được tới hắn cũng nỗ lực khắc chế chính mình chính là cười đến thập phần ôn nhuận nhìn lạc nhiễm ánh mắt sáng ngời phía quang làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn vui mừng sắc trời ám xuống dưới hắn đột nhiên liền lôi kéo lạc nhiễm dừng lại lạc nhiễm nghe hắn như cũ có chút hưng phấn thanh âm tiểu nhiễm chúng ta muốn kết hôn lạc nhiễm nhìn hắn bộ dáng mắt hạnh tất cả đều là ý cười con môi đôi hắn gật đầu lục nhất diện ánh mắt sáng lời đột nhiên bỏ đến nàng bên thai nhẹ giọng nói một câu ngươi đừng núp ních ta muốn hôn ngươi một chút vừa dứt lời cũng không chờ lạc nhiễm trả lời liền ôm lạc nhiễm eo đem nàng kéo hướng chính mình hôn lên chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm môi lạc nhiễm run rẩy lông mi cứ việc thập phần ngượng ngủng lại là không có phản kháng trắng non đôi tay nhẹ nhàng giữ chặt hắn cổ áo khẽ mở phấn môi tùy ý hắn làm sàng làm bậy đêm đó Lục Nhất diễn đem lạc nhiễm đưa về ra thời điểm, trên mặt vẫn là mang theo cười. Chỉ là trở về thanh niên trí thức đại viện sau, liền phát hiện thanh niên trí thức đại viện loạn thành một đoàn. Lục Nhất diễn thu thu đáy lòng vui mừng, nhữ mày tiến lên hỏi, đây là làm sao vậy? Một thanh niên trí thức cùng hắn nói, ninh thanh niên trí thức sinh non, huyết lưu đầy đất đâu? Lời này tuy rằng có chút khoa chưa ở, lại cũng sắp xỉ. Lục Nhất diễn liếc đến lạc khê ở bên trong, lại hỏi, việc này lại cùng lạc khê có quan hệ Người nọ như mày hiển nhiên đối lạc khê cũng thực phiền chán nàng cho nhân gia đồ ăn hạ dược ninh thanh niên trí thức cơm nước xong liền sinh non lại hỏi hai câu lục nhất diễn đại khái liền biết đã xảy ra chuyện gì nguyên lai là buổi chiều thời điểm lạc khê liền tới rồi thanh niên trí thức đại viện trong đại viện thường xuyên ăn chung nồi đặc biệt là hướng tần trí diệp như vậy sẽ không nấu cơm liền sẽ nợ phiếu lát thịt người khác làm tốt hắn lánh một phần là được hiện giờ ninh an quân mang thai hắn tự nhiên là giúp ninh an quân cũng lánh Chính là Ninh An quân cơm nước xong liền cảm thấy bụng đau, bất quá trong chốc lát thời điểm, liền chảy đầy đất huyết, Tần Trí Diệp mắt đều đỏ, hỏi nấu cơm lưu đại tỷ, mới biết được, hôm nay nấu cơm thời điểm, Lạc Khê chủ động nói muốn hỗ trợ, ai cũng không nghĩ tới nàng tâm nhãn sẽ hư đến như vậy, liền ra việc này. Ninh An quân đã bị đưa đến trong thị trấn bệnh viện, tiểu hai tử không có, đại nhân thân thể không có việc gì, chính là muốn ở vài ngày viện, nhưng là gần nhất có chút minh bạch chính mình tâm ý Tần Trí Diệp sao có thể sẽ dễ dàng bóc qua việc này đã biết lại là lạc khê dở cho quỷ đánh người thời điểm không có một chút nương tay lạc khê cũng không phải cái nhậm người đánh hai người liền trực tiếp đánh lên lạc khê là lại đánh lại cắn một bên người căn bản là kéo không được giá lục nhất diễn mới vừa lộng minh bạch sao lại thế này liền nghe thấy chung quanh người kêu sợ hãi một tiếng hắn dương mắt nhìn lại mắt khổng hơi co lại lạc khê bị tần trí diệp một phen đẩy ra đi trực tiếp đụng vào trên tường cái chán cao sưng lên một khối lại còn có chạy huyết bất quá trong chốc lát tiêu huyết liền tích đầy mặt, làm nàng cả người nhìn qua thập phần khủng bố. tần trí diệp cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, hắn động tác một đốn, lại không nghĩ là khê một lau mặt, nhìn đến chính mình một phen huyết, trực tiếp điên cuồng. a, ta mặt. tần trí diệp, ta liều mạng với ngươi. nói xong, nàng cũng mặc kệ chính mình thương, hướng về phía tần trí diệp nhào lên đi, không biết từ nào cầm một cây đao, mọi người còn không có phản ứng lại đây, liền thẳng tắp cắm vào tần trí diệp bụng nhỏ. ngay cả tần trí diệp cũng cảm giác được bụng tê dần mới phát hiện này bà điên trong tay cư nhiên ẩn giấu đau, dựa vào một cổ khí một cái tắt trực tiếp ném lạc khê trên mặt tiện nhân đem người đánh đến đầu váng mắt hoa chính mình lại cũng là chịu đựng không nổi mà ngã trên mặt đất hai người đều ngã trên mặt đất thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít bộ dáng đặc biệt là hai người hận không thể đem đối phương ăn ánh mắt chính là hai người không ai lại động lạc khê quơ quơ đầu chỉ cảm thấy có chút thấy không rõ trước mắt người lúc này mới hoảng sợ khóc lóc ê cứu mạng cứu ta ta không muốn chết ta. Nàng thanh âm suy yếu, tần trí diệp càng là lời nói đều nói không nên lời. Lục nhất diễn ánh mắt một ngừng, nhìn hoảng loạn mà sơn, lạnh lùng nói, mau đi kêu người. Đem bọn họ kéo ra. Hắn trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là hãn, hắn bất quá cũng chính là mới vừa 20 tuổi, cũng trước nay chưa thấy qua như vậy cảnh tượng, trước mắt cảnh tượng đích xác làm người không dám tới gần. Chính là các thanh niên trí thức cũng sợ ra mạng người, vội vàng hoảng loạn mà đem người nâng lên tới triều bệnh viện đi chỉ là lạc khê cái chán huyết không ngừng mà lưu kia đầy mặt huyết thẳng người xem hốt hoảng tần trí diệp càng đừng nói nữa kia dao nhỏ cũng chưa người dám động chính hắn che lại bụng máu tươi từ khe hở ngón tay trung lộ ra tới cả người sắc mặt trắng bệnh trận trắng mắt liền phải ngất xỉu đi bộ dáng lúc này trời đã tối rồi lục nhất diễn nhấp chặt môi đáy mắt thần sắc tối nghĩa khó phân biệt hắn biết chuyện này xử lý không tốt lạc ra khả năng cũng sẽ tao đường ít nhất sẽ không làm một cái giết người hung thủ phụ thân đương đội trưởng Thông chi hiện tại các nơi đều truyền đến chỉnh đốn và cải cách tin tức, khắp nơi đều nghiêm đánh. Lục Nhất diễn nhíu mày, chỉ cảm thấy Lạc Khê thật sự là cái gây họa tình. Hắn đối với Lạc Khê thảm trạng hoàn toàn đồng tình không đứng dậy. Mọi người hỗ trợ nâng người, có người đi tìm xe, có người đi tìm đội trưởng. Lục Nhất diễn không có do dự, bay thẳng đến Lạc gia chạy tới. Lộ mới vừa đi một nửa, liền thấy Lạc gia nhân khí phân ngưng trọng mà hướng tới bên này, Lạc Quốc đống sắc mặt không thể lại hắc, mà Lạc Nhiễm liền hoàn toàn là hồng hốc mắt sắc mặt trắng bệnh lục nhất diễn hơi nhữ mi đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực nhẹ giọng hống lạc quốc đống hỏi lục nhất diễn tình huống lục nhất diễn không có một kia giấu giếm mà đem tình hình thực tế nói ra toàn ra mã bất định để mà chiều trong thị trấn dám đi lục nhất diễn nhấp môi không có đem chính mình trong lòng phỏng đoán nói ra lúc ấy hai người xuất huyết nhiều bộ dáng hắn ẩn ẩn cảm giác hai người khả năng có chút không tốt đặc biệt là tần trí diệp tuy rằng hắn chưa nói lạc ra người cũng có thể đoán được một ít Bởi vì không có xe, người một nhà đuổi tới trong thị trấn, đã qua đi hơn một giờ, mới vừa tiến bệnh viện, liền thấy mấy cái thanh niên trí thức sắc mặt không hảo mà đứng ở nơi đó, không đợi lạc ra người mở miệng, bọn họ liền ấp úng mà mở miệng. Đội trưởng, thần thanh niên trí thức cùng lạc đồng chí. Người nói chuyện lắc lắc đầu, không có nói thêm gì nữa, nhưng ai còn không biết hắn là có ý tứ gì. Trương Ngọc Lan nghe được lời này, liền tính trong lòng có chút chuẩn bị, cũng là hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lạc quốc đống cả người liền túc điều đi xuống. Lục Nhất Diện nhíu nhíu mày, hắn cho rằng lạc khê tình huống hẳn là sẽ tốt hơn một ít, bất quá hắn không nói gì, bởi vì lạc nhiễm trực tiếp ghé vào trong lòng ngực hắn khóc ra tới, gắt gao cắn cánh môi, không dám phát ra một tia thanh âm. Hắn an ủi lạc nhiễm, lại không biết lạc nhiễm đang ở trong đầu hỏi thất nhi, lạc khê chết như thế nào. Thất nhi trầm mặc trong chốc lát, mới trả lời, cốt truyện hoàn toàn tan vỡ, nàng hại chết nguyên nữ chủ hải tử, lại một đao thọc tần trí diệp nguyên thế giới ý thức tức giận muốn hủy hoại lạc khê lại bởi vì thiên đạo ngăn trở chỉ hủy hoại lạc khê bàn tay vàng chính là bàn tay vàng cùng lạc khê linh hồn chói định bàn tay vàng bị hủy linh hồn bị hao tổn nếu là bình thường còn hảo chính là nàng lúc này bị thương trực tiếp không có căng qua đi lạc nhiễm ở lục nhất diễn trong lòng ngực mí môi không nghĩ tới lạc khê cứ như vậy đã chết liên quan đem tần trí diệp cũng lộng chết lạc quốc đống chịu đựng cảm xúc đem xử lý sự tình kế tiếp mặt trên người tới điều sát Lại bởi vì đương sự đều đã chết, hiện tại lại hưng tội liên đối, lạc quốc đống đội trưởng chức vị đến là không triệt, chỉ là cũng làm không lâu. Ninh An Quân ở phòng bệnh xuôi thai đến tin tức, cũng có chút xứng sở, nàng ban đầu còn ở suy xét lấy đứa nhỏ này làm sao bây giờ, đột nhiên sinh non, nàng thống khổ khổ sở chỉ dư, còn có một tia giải thoát. Lạc Nhiễm cùng lục nhất diễn hôn kỳ tự nhiên cũng bởi vì này một chuyện mà kéo dài xuống dưới, lạc gia điệu thấp trầm mặc một đoạn thời gian, sau lại đăng báo sinh viên danh ngạch thời điểm Báo Ninh An quân tên đi lên. Lạc ra là bởi vì nhà mình khuê nữ hại người hài tử, trong lòng ấy nấy, nhưng thật ra cùng nguyên cốt chuyện phù hợp thượng. Ninh An quân so trước kia an tĩnh rất nhiều, biết được chính mình có thể trở về thành sau, cũng chỉ là trầm mặc trong chốc lát, liền bắt đầu thu thập hành lý. Cái này địa phương đối nàng tới nói, quá mức trầm trọng, phản phất ác mộng giống nhau muốn thoát đi. chương 121, tháng 5 sơ, Lạc khê qua đời mang đến tinh thần xa suốt đã dần dần giảm nhỏ, cho dù trong lòng còn có chút thương tâm. Lại cũng không rảnh lo, nông thôn tháng năm vội, sớm mà chuẩn bị hảo đi bắt đầu làm việc. Năm nay bởi vì lạc khê cùng tần trí diệp sự, cắt lúa mạch thời điểm không khí đều tựa hồ so ngày xưa an tính chút, lạc viễn làm xong chính mình sống, còn muốn khắp nơi nhìn người khác, làm người đừng lười biếng. Nay một vội, trong thôn đột nhiên liền náo nhiệt lên, mệt mỏi cũng liền sẽ không đi tưởng mặt khác sự, lạc nhiễm năm nay như cũ đi xem lương thực, lục nhất diễn đi tây mà thời điểm, tổng muốn từ nàng nơi đó vòng một vòng. Vội xong tháng năm lục nhất diễn có tâm đưa ra cùng lạc nhiễm việc hôn nhân lại không mặt mũi mở miệng rốt cuộc lạc khê mới vừa đi hai ba tháng hắn rũ mắt nhìn về phía bên cạnh lạc nhiễm mí môi tựa hồ có chút mất mát chính yếu chính là hắn lúc trước đáp ứng lạc nhiễm sẽ mang theo nàng trở về thành chính là hiện tại danh ngạch cho ninh an quân hắn ấy lòng ẩn ẩn có chút không đế gần nhất nhìn về phía lạc nhiễm số lần đều nhiều chút lạc nhiễm tựa hồ cảm nhận được hắn lo âu ngước mắt mờ mịt mà nhìn về phía hắn a diễn ngươi làm sao vậy Lục Nhất Diễn nhấp môi cười cười, không đem trong lòng tưởng sự nói ra, không có việc gì. Không đợi lạc nhiễm hỏi lại, hắn liền nói, đi thôi, ta đem người đưa trở về. Hai người mới từ trong thị trấn trở về, phát hiện trong thôn không khí có chút không thích hợp, vừa đến cửa thôn, liền có người cười đối bọn họ hai người nói. Lục thanh niên trí thức, ngươi còn không biết đi. Mới vừa xuống dưới tin tức, thi đại học khôi phục. Nàng nói, ánh mắt cô ý mà chiều lạc nhiễm nó, tựa hồ là muốn nhìn một chút thần sắc của nàng. Này thi đại học khôi phục thanh niên trí thức nhóm đều nghĩ trở về thành, đến nỗi này đó cùng thanh niên trí thức có thân người có thể hay không bị nhận được trong thành đi, ai biết được. Lạc nhiễm tựa hồ không nghe ra nàng lời nói ngoại tri âm, con người hơi lượng mà nhìn về phía lục nhất diễn, cùng hắn tương nắm tay giật giật, nhu nhu nhỏ giọng nói. a diễn? Người nghe thấy sao? Thi đại học khôi phục Lục nhất diễn so lạc nhiễm càng cao hứng chút, nhịn không được ôm ôm lạc nhiễm, mới đối người nọ nói lời cảm tạ hắn lôi kéo lạc nhiễm hướng lạc ra đi lúc này mới cười đối lạc nhiễm nói may mắn khôi phục thi đại học lạc nhiễm dậu cánh môi, có chút tiểu tính tình nói người hảo vui vẻ nhà như vậy muốn trở về thành sao Lục nhất diễn ôn nhuận ánh mắt nhìn về phía nàng đúng vậy lúc trước đáp ứng ngươi trở về thành nếu không có làm đến ta tổng cảm thấy có chút bất an lạc nhiễm nghe ra hắn vui vẻ nguyên nhân gương mặt tường đỏ có chút ngượng ngùng mà dựa hướng hắn ở hắn bả vai chỗ cọ cọ hai người trở lại lạc ra Liên phát hiện lạc ra không khí lại hỉ lại ưu mấy người ẩn ẩn nhìn về phía lục nhất diện ánh mắt làm hắn minh bạch chút cái gì, hắn mở miệng nói. Lạc thuốc, hiện giờ thi đại học khôi phục ta tính toán đi thi đại học. Lạc quốc đống này hai tháng hút thuốc có chút nhiều, lúc này trong lòng sầu, trong tay liền điểm một cây yên, nghe được lục nhất diện nói, cùng Trương Ngọc Lan liếc nhau, ngăn trở nàng muốn mở miệng ý tứ, trong lòng thở dài, gật đầu nói. Hẳn là, Trương Ngọc Lan sắc mặt có chút khó coi. Rốt cuộc trong thôn lại không phải không có thanh niên trí thức trở về thành sau bỏ vợ bỏ con sự kiện, nàng nhìn về phía nhà mình ngoan ngoan ngoan ngoan quê nữ, từ tin tức truyền khai sau, nàng liền cảm thấy đầu có chút đau. Lục nhất diễn cái bàn hạ nắm lạc nhiễm tay không tùng, không làm lạc quốc đống bọn họ nghĩ nhiều, liền lại nói, ai nhiễm cùng ta cùng đi khảo thí, nàng học tập hảo, nhất định sẽ thi đậu. Trương ngọc lan bọn họ lại không phải không biết, nhà mình quê nữ là học tập hảo, lại còn không đến cái loại tình trạng này, lại cũng không có phản đối. Dù sao cũng phải đi thử thử a. Hai người cảm tình như vậy hảo, tiểu diễn đứa nhỏ này cũng chưa chắc sẽ làm kia tang thiên lương sự. Lục Nhất Diễn hít sâu một hơi, bên tai có chút hồng. Hắn dụ mắt nói, Lạc Thúc, ta đây cùng a nhiễm việc hôn nhân có thể hay không trước tiên làm. Tốt nhất ở thi đại học phía trước. Hắn lời nói vừa ra, Trương Ngọc Lan ánh mắt sáng lên, chính là Lạc Quốc đống nhíu chặt mày cũng buông lòng ra chút. Hắn hỏi Lục Nhất Diễn, ngươi có thể tưởng tượng hảo a? Lục Nhất Diễn bật cười, Lạc Thúc chỉ có a nhiễm ghét bỏ ta thời điểm ta chỉ hận không được sớm chút đem a nhiễm cưới trở về ta đã sớm đáp ứng a nhiễm phải về thành lúc này hai người mới nhớ tới đính hôn thời điểm lục nhất diễn liền nói quá sẽ trở về thành lạc viện lúc này mới cười nói ta liền nói các người hai người không cần lo lắng tiểu diễn không phải loại người như vậy trương ngọc lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không tiếp hắn kia lời nói trong lòng sự buông xuống cũng có thể cười mở ra ngày mai đại đội sẽ cho các ngươi thống nhất báo danh nếu tiểu diễn có tâm Còn có ba tháng liền phải thi đại học, hôn kỳ định ở một tháng sau thế nào. Các ngươi cũng có thời gian hảo hảo ôn tập. Lục nhất diễn tự nhiên là không thành vấn đề, rũ mắt nhìn lạc nhiễm liếc mắt một cái, thấy nàng gương mặt tưởng đỏ mà nhìn về phía chính mình, liền biết nàng cũng là đáp ứng, ngay cả vội ứng hạ. Thời gian cũng không tính khẩn, chính là trong thôn truyền nói có chút khó nghe, cái gì lạc ra bởi vì lục nhất diễn phải về thành, vội vàng làm nhà mình khuê nữ cùng người kết hôn, cùng người cột vào cùng nhau. Lạc ra người cũng không để ý, chính là lục nhất diễn sau khi nghe được, mỗi khi đều sẽ trầm thần sắc, những người đó xem đến chuẩn dạ, cũng cũng không dám nói, bởi vì việc này, lục nhất diễn đi lạc ra cần chút, liền sợ lạc nhiễm sẽ nghĩ nhiều. Ngược lại là lạc nhiễm, không đem chuyện này để ở trong lòng, lục nhất diễn lo lắng nàng thời điểm, nàng nghiêng đầu khỏe mắt mang theo cười, đẹp cực kỳ, nàng liền nói, không có việc gì, ta không để bụng, ngươi đừng động bọn họ nói cái gì. Bộ dáng kia cho đến lục nhất diễn quả muốn đem nàng xoa tiến tâm khảm. Thời gian đi tới, thực mau liền đến kết hôn ngày đó, bởi vì lạc gia người gặp qua lục nhất diễn học thức, trong lòng đều cảm giác hắn khẳng định có thể thi đậu, cho nên hắn không ở trong thôn mua phòng, liền ở thanh niên trí thức trong đại viện kết hôn. Vì thế, hắn còn quẫn bách về phía lạc nhiễm nói tạ tội, ôn nhuận tiếng nói trầm thấp, ủy khuất người. Hắn nóng nội, tưởng sớm chút đem nàng cưới trở về, nhưng đêm tân hôn phòng ở lại còn không bằng nàng ở nhà khuê phòng đại, hắn ấy lòng cảm thấy hái nấy liền đối với lạc nhiễm hứa hẹn nhất định sẽ làm nàng trụ thượng căn phòng lớn. lạc nhiễm mi mắt con cong, nô nông mềm giọng mà thập phần chi kỷ hảo, ta tin tưởng ngươi. kia nho nhỏ một gian phòng trên giường là màu đỏ rực đẹp trăn, lạc nhiễm sắc mặt hồng nhuận mà ngồi ở trên giường, vì nàng càng thêm thượng một tầng diễm sắc, một đôi mắt hạnh nhìn quanh sinh tư, lông mi khẩn trương mà khẽ run, chọc đến lục nhất diễn hầu tiêm lan lan, chỉ cảm thấy hơi khẩn. hắn hôn lên nàng thời điểm chỉ cảm thấy trong lòng hơi đãng. Nói không rõ là cái gì cảm giác, lại so với lần đầu tiên hôn nàng còn muốn động tâm chút, hắn vô cùng rõ ràng mà nhận thức đến, nàng là thuộc về hắn. Hai người không có rất nhiều thời gian hưởng tuần trăng mật, nhỏ hẹp trong phòng, hai người ngồi ở cùng nhau nhìn thư, cho nhau học tập, cho nhau thảo luận, thường thường liếc nhau, đáy mắt ôn nhu đều phải toát ra tới. Thi đại học là Lạc Nhiễm cùng Lục Nhất diễn cùng đi, sau khi trở về, Lạc Nhiễm nhẹ nhàng một hơi, hoàng chạm đất một diễn cánh tay, con ngươi lượng sắc sáng quắc, nhỏ giọng vui mừng mà kêu hắn. A diễn, lục nhất diễn cũng nhìn không được mà cười hắn biết nàng vì cái gì cao hứng ngón trỏ hối lượng yêu thương mà quát quát nàng cho mũi ôn nhuận hướng nàng hảo đừng như vậy cao hứng chờ kết quả xuống dưới lại nói lạc nhiệm tự nhiên là nghe hắn thi đại học sau khi kết thúc hai người mới là hoàn toàn thả lỏng xuống dưới lạc nhiễm thường thường mà hướng tới lạc ra chạy hỏi trương ngọc lan mẹ gần nhất có hay không tin tức ca trương ngọc lan búng búng cái chán của nàng nhìn nàng đô khởi miệng lại an ủi nàng Nhìn đem ngươi cốc, nghe nói khác thôn, có tin tức, cũng chính là hai ngày này công phu, đường nóng nội. Lại qua hai ngày, lạc nhiễm lôi kéo lục nhất diễn cùng nhau trở về lạc gia, rốt cuộc chờ tới rồi tin tức. Người đưa thư mỗi lần tới trong thôn đều là đem tin tức đưa đến đại đội, lạc quốc đống vừa trở về. Người một nhà chỉ thấy hắn đầy mặt hồng quang, liền biết là thi đậu, vội vàng hỏi hắn. Ngươi đừng chỉ lo chính mình ạ, mau nói ra, thế nào a? Tiểu diễn thi đậu sao? Nào sở học giáo? Đã kêu lục nhất diễn cùng lạc nhiễm lúc này cũng đều có chút khẩn trương, thấy hắn còn không nói lời nào, lạc nhiễm cũng không khỏi làm nũng nói, ba, người mau nói nha. Lạc quốc đống thâm hô một hơi, mới nói nói, thi đậu. Đều thi đậu. Hai người đều thi đậu tốt nhất tiến kinh đại học. Cái gì? trương Ngọc Lan quả thực không dám tưởng, nhà mình khuê nữ cũng thi đậu. Lạc viện muốn gặp mà thấy lạc quốc đống trong tay cầm thư thông báo trúng tuyển, vội văng nói, ba, đem thông chi thư cho ta xem trương ngọc lan cũng phải nhìn liền rũi tay đi lấy một bên lạc nhiễm nghe được tin tức kích động mà lôi kéo lục nhất diễn tay vui mừng mà nói a diễn ta thi đậu cùng ngươi giống nhau lục nhất diễn chỉ cảm thấy chính mình phía sau đều khẩn trương đến ra hãn nhịn không được mà ôm lấy lạc nhiễm mới cảm thấy kiên định chút hắn cười nói đúng vậy chúng ta đều thi đậu ta có thể mang người trở về thành lạc nhiễm cùng lục nhất diễn thi đậu cả nước tốt nhất đại học trong lúc nhất thời trong thôn đều náo nhiệt lên đều ở khen lạc ra người có phúc khí cũng không phải là sao muốn chỉ có lục nhất diễn một người thi đậu kia còn có khả năng bỏ vợ bỏ con ai biết có thể hay không đi theo hưởng phúc này lạc nhiễm thi đậu đã có thể không giống nhau kia chính là thân khuê nữ buổi tối trở về thời điểm lục nhất diễn đem tủ đầu giường hộp lấy ra tới lạc nhiễm ngồi quỷ ở trên giường có chút khó hiểu mà nhìn hắn nàng tự nhiên là biết bên trong phong cái gì kết hôn ngày hôm sau hắn liền cho nàng xem qua lục nhất diễn đem bên trong tiền đều lấy ra tới Linh tinh vụn vật mà, hắn cha mẹ phía trước biết bọn họ kết hôn, lại gửi 500 lại đây, hắn lúc trước cấp lễ hỏi cho 300, hơn nữa mua một ít đồ vật cùng làm hôn lễ, trong tay còn dư lại hơn 800. Hắn đốn hạ, cùng Lạc Nhiễm nói tính toán của chính mình, chúng ta lập tức liền phải đi thủ đô, chúng ta tới đó trước lấy tiền mua cái phòng, chúng ta trong tay còn dư lại 800, đến lúc đó, trong trường học mỗi tháng còn sẽ coi trợ cấp, cũng liền đủ chúng ta dùng. Hắn không nói chính là, hắn tất nhiên sẽ nỗ lực kiếm tiền hắn biết tốt nghiệp đại học sau trong trường học sẽ phân phối công tác càng đừng nói bọn họ vẫn là tốt nhất tiến kinh đại học chỉ cần hắn nỗ lực cấp lạc nhiễm mua cái căn phòng lớn nhất định sẽ thực hiện nghĩ vậy hắn nói a nhiễm chúng ta trong tay tiền khả năng mua phòng ở sẽ tiểu một ít nhưng là ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cho ngươi mua căn phòng lớn lạc nhiễm che miệng nhẹ nhàng cười ra tới từ kết hôn sau nàng càng ngày càng thói quen cùng lục nhất diễn thân mật động tác cũng thói quen hướng hắn làm lũng ghé vào trong lòng ngực hắn cọ cọ hắn cổ, mềm mại mà nói, ta tin tưởng ngươi. Lục nhất diễn mặt đỏ lên, đem tiền thu hồi tới, ôm nàng eo nằm xuống, đi hôn môi nàng môi, mang theo một chút yêu thương. Xong việc, Lạc nhiễm mệt có chút mơ hồ, Lục nhất diễn phủ ở nàng bên hai, nhẹ giọng nói một câu, A nhiễm, cảm ơn ngươi. Lạc gia người đưa bọn họ đưa đến ga tàu hỏa, bọn họ vừa đến thủ đô, liền phát hiện Lục nhất diễn cha mẹ đều chờ ở nhà ga nơi đó. Lục nhất diễn mang theo Lạc nhiễm thấy bọn họ, bọn họ đau nhi tử lục nhất diễn tổng ở tin nói nàng lời hay hắn cha mẹ đối lạc nhiễm cũng thực vừa lòng huống chi nàng cùng lục nhất diễn cùng nhau thi đậu đại học đã nói lên nàng bản thân cũng thực ưu tú bọn họ ở thủ đô mua phòng nguyên bản lục phụ lục mẫu là muốn bọn họ về nhà trụ lục nhất diễn không đồng ý hắn ở trong thôn đãi lâu rồi cũng biết những cái đó mẹ chồng nàng dâu chi gian luôn có mâu thuẫn xa hương gần xú vì không cho lạc nhiễm chịu ủy khuất hắn tất nhiên là sẽ không làm cho bọn họ ở cùng một chỗ không phải không hiếu thuận chỉ là yêu cầu một ít khoảng cách. Hai người ở Lục Gia phụ cận mua phòng, thủ đô sinh hoạt bởi vì Lục Gia cha mẹ giúp đỡ, cho nên thực thuận lợi. Hai người ở trong trường học học tập cũng đều thực hảo. duy nhất không tốt chính là lạc nhiễm tiến giáo không bao lâu, liền có một cái người theo đuổi, làm Lục Nhất Diễn tức khắc sinh ra nguy cơ cảm. Bởi vì hai người chuyên nghiệp không giống nhau, Lục Nhất Diễn mỗi ngày đều phải đi lạc nhiễm lớp tỏ vẻ một chút tồn tại cảm. Lục Nhất Diễn không có chờ tốt nghiệp phân phối công tác, hắn học máy tính chuyên nghiệp. Đại Tam thời điểm bán một cái chính tự, trong tay có tiền vốn sau, trực tiếp bắt đầu rồi gây dựng sự nghiệp, trung gian tuy rằng có suy sụp, nhưng là chờ đến tốt nghiệp sau, đã là cái quy mô không nhỏ công ty. Hắn đã sớm ở thủ đô mua một cái căn phòng lớn, đối lạc nhiệm hứa hẹn hắn tất cả đều làm được, lạc quốc đống hiện tại không lo đội trưởng, rốt cuộc lúc trước lạc khê sự tình vẫn là có chút ảnh hưởng. Lạc viễn bắt đầu đến trong thành làm công, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bắt đầu từ nông thôn tiến vào thành thị, biết tin tức này sau. Lục nhất diễn liền tỏ vẻ muốn đem lạc quốc đống bọn họ nhận được thủ đô tới, lại bị cự tuyệt. Muốn nói, lục gia đối lạc nhiễm có cái gì bất mãn, cũng cũng chỉ có lạc nhiễm lục nhất diễn kết hôn 4 năm còn không có hai tử, nhưng là lục nhất diễn nói thẳng, là hắn không nghĩ muốn, hắn hy vọng lạc nhiễm đại học 4 năm có thể vượt qua một cái hoàn chỉnh cuộc sống đại học. Lễ tốt nghiệp thời điểm, lạc nhiễm đột nhiên té xỉu, lục nhất diễn điên rồi giống nhau ôm nàng liền hướng bệnh viện chạy. Trong trường học những cái đó lục nhất diễn có tiền khả năng sẽ vứt bỏ lạc nhiễm đồn đãi không công mà phá, sau lại cha ra lạc nhiễm đã hoài thai, đã hơn một tháng. Lục nhất diễn đã là cao hứng, lại là tự trách, lạc nhiễm tỉnh lại khi, hắn ngồi ở mép giường, hồng mắt nói, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta hẳn là cẩn thận chút. Lạc nhiễm sờ sờ hắn mặt, lắc đầu nói, không có việc gì, không trách ngươi. Chuyện này sau, lục nhất diễn mỗi tháng đều phải mang lạc nhiễm làm một lần thân thể kiểm tra. Lần này lục nhất diễn lại muốn đem lạc quốc đống bọn họ tiếp nhận tới, lạc quốc đống lần này nhưng thật ra không ở cự tuyệt, lạc nhiệm mang thai, trương Ngọc Lan không yên tâm, tưởng gần đây chiếu cố. Lục nhất diễn bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu lạc viễn bọn họ còn ở nhà nói, lạc quốc đống bọn họ lưu tại trong thôn, bọn họ cũng không ý kiến, chính là hài tử đều không còn nữa, bọn họ lo lắng hai người sẽ cảm thấy cô đơn. Bất quá cũng không ở cùng một chỗ, lục nhất diễn cho bọn hắn đơn độc mua một cái phòng ở, khoảng cách không xa bọn họ cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia lục gia bên kia cũng mua phòng ở hai thông gia cách khá xa chút chẳng qua khoảng cách lạc nhiễm bọn họ đều tương đối gần lục nhất diễn công ty đúng là thời điểm mấu chốt hắn cũng mỗi ngày kiên trì về nhà bồi lạc nhiễm trò chuyện lạc nhiễm bụng lớn lên hắn luôn là lo lắng xuất ruột lạc nhiễm đi đường hắn đều thật cẩn thận mà đỡ sau lại lạc nhiễm sinh một đôi long phượng thai lục gia cùng lạc gia đều cao hứng cực kỳ lục nhất diễn chính mình vào phòng bệnh cho dù hắn hiện tại đã là một phương đại lão Nhìn lạc nhiễm đầy đầu mồ hôi mỏng, suy yếu thanh âm, đối hắn khóc lóc làm nũng, a diễn, ta đau. Hắn cũng không hề có che giấu mà đỏ hốc mắt, lau một phen nước mắt, không dám động lạc nhiễm, trong thanh âm mang theo một ít khàn khàn nói. A nhiễm, ngoan, đều là ta không tốt, chúng ta về sau không sinh, chúng ta về sau không đau. Không ai biết, hắn nghe lạc nhiễm khóc tiếng kìa, có bao nhiêu đau lòng, hắn hận không thể bay đến qua đi đem cái kia làm lạc nhiễm như vậy thống khổ chính mình trụng chết. Hắn chỉ nghĩ về sau không bao giờ sinh, không có người đáng giá hắn á nhiễm chịu khổ chịu đau. Sau lại có người phỏng vấn lục nhất diễn, người ghét bỏ thê tử của ngươi đến từ nông thôn sao. Lục nhất diễn khí chất lắng động lại chút, càng thêm nội liễm, lại không người dám coi khinh hắn. Hắn ánh mắt thâm trầm nhìn về phía tên kia phóng viên, thanh âm sớm đã không giống năm đó như vậy ngây ngô, trầm thấp thuần hậu. Ngươi hẳn là hỏi ta ái nhân, năm đó ta là cái một nghèo hai trắng thanh niên trí thức, nàng là đội trưởng sùng ái nhất khuê nữ nàng vì sao không chê ta, còn sẽ gả cho ta đâu? Có lẽ nhìn ra ngươi là tiềm lực cổ đâu. Lục Nhất Diễn du mắt, nếu không phải vì thực hiện đối nàng hứa hẹn, liền không có ta hôm nay, là nàng thành tựu ta. Huống chi ở ta trong mắt, ta ái nhân mới là ưu tú nhất tiềm lực cổ. Không ai biết, lúc trước ta hướng nàng thổ lộ khi có bao nhiêu cấp bách cùng bất an. Phóng viên còn tưởng hỏi lại, lại thấy Lục Nhất Diễn nhìn hắn phía sau, lộ ra một nụ cười, cực kỳ ôn nhu. Hắn đoán được người đến là ai, quay đầu lại nhìn lại liền thấy một người như là 30 tuổi xuất đầu nữ tử, ăn mặc một thân thiển sắc áo gió, trên mặt mang theo nhu hòa cười, vẫn còn phong vận mà đi tới, mà Lục Nhất Diễn đã sớm đón nhận đi, giơ tay khấu thượng tên kia nữ tử áo gió nút thắt, lo lắng nói: "Như thế nào lại đây? Quần áo như thế nào không khấu hảo? Người thân mình không tốt, đợi lát nữa cảm lạnh làm sao bây giờ?" Phóng Viên nghe không thấy Lục Nhất Diễn lại nhải, hai người phảng phất giống như không người, trong mắt chỉ nhìn thấy đối phương, Nữ tử vẻ mặt bất đắc dị ôn nhu mà nhìn nam nhân, nam nhân lo lắng mà nắm nàng rời đi. Phóng viên đột nhiên cảm thấy, có lẽ Lục Nhất Diễn nói chính là thật sự, không phải ở đánh hảo trượng phu nhân thiết, hắn là thật sự mấy chục năm như một ngày mà ái hắn thê tử, hắn thê tử cũng giống như hắn theo như lời, là một cái tốt đẹp ôn nhu nữ tử. Lục Nhất Diễn mang theo lạc nhiễm rời xa mọi người, tự mình chạy đến dưới lầu tiệm trà sữa, mua một ly lạc nhiễm đại học khi ai uống trà sữa, đưa cho nàng, nắm tay nàng. Tựa hồ vẫn là 20 năm trước cái kia thanh niên trí thức, ôn nhuận mà nói. Đi thôi, chúng ta về nhà. Năm ấy mùa hè, ta cứng còn thân mình, cảm nhận được ngươi tầm mắt từ ta trên người sẽ qua, sơ mi trắng ướt toàn bộ phía sau lưng, ta quay đầu đâm tiếng ngươi mang cười xấu hổ mắt hạnh. Từ đây, ta hiểu được cái gì kêu tim đập thình thịch, hiểu được cái gì là đau lòng. Lạc nhiễm, ta yêu ngươi, cảm tạ ngươi nguyện ý bồi ta cộng độ cả đời, cũng cảm ơn ngươi nguyện ý tin tưởng năm đó hai bàn tay trắng ta chương 122 lạc nhiễm trở lại trắng xóa không gian khi còn có chút lăng nhiên bất quá chính là một cái trước mắt nàng liền phục hồi tinh thần lại thân thể của nàng đã hoàn hoàn toàn toàn trường hảo giờ phút này ngồi ở trong không gian một cái trên đài cao thon dài không có một tia tì vết hai chân khép lại giao điệp một tay phóng với trước người một tay không chút để ý mà đáp ở trên đài cao mắt đẹp nhẹ ngừng khóe môi treo lên một tia như ẩn như hiệp cười nàng nhìn trước mắt thần sắc khó lường thất nhi khẽ cười một tiếng đáy mắt hiện lên mạc danh quang nghĩ tới thất nhi đạm mạc thần sắc nháy mắt xuống xuống ánh mắt sậu lãnh thẳng tóc nhìn về phía lạc nhiễm tựa kết băng làm người không rét mà run hắn ăn mặc màu trắng trường bào tất nhiên là trên đường ruộng như ngọc phong độ nhẹ nhàng chính là lúc này không gian xương trắng lại đột nhiên cuộn cuộn ngưng tụ ở hắn nở nang trắng non tay phải chung dần dần hối thành một phen trường kiếm thẳng chỉ lạc nhiễm hắn tựa lạnh nhạt lại tựa hết thể lời nói đều xoa nát mà nói ngươi vẫn luôn đều biết lạc nhiễm nhẹ kéo ra khỏe miệng xoay người mà đứng đầu ngón tay tràn ra nồng đậm xương trắng bất quá một cái trước mắt bên người nàng liền lan tràn xương trắng thất nhi trong tay xương trắng biến thành trường kiếm tuy rằng uy lực phi phàm, chính là đối lạc nhiễm lại khởi không đến một tia uy hiếp xương trắng cùng xương trắng chạm vào nhau hỗ trợ lẫn nhau là căn nguyên nàng nhìn phía thất nhi khỏe miệng cong một mặt cười lại là lộ ra thấm nhập tâm tỳ lạnh lẽo vẫn luôn đều biết ta nhưng không như vậy đại năng lực chẳng qua là nhan lâu thế giới kia ta tiếp xúc đến căn nguyên, ngoài ý muốn nghĩ tới mà thôi. nàng cung thất nhi là cái gì quan hệ đâu? Thiên địa sơ, thế gian còn chưa có pháp tắc, chỉ có một đen một trắng, một thiện một ác, vạn vật sinh, hắc bạch cùng tồn tại, thiện ác vĩnh sinh. Bẩm sinh nói mà sinh ra ý thức, hắn ngây thơ vô trì, thiên chân lại tàn nhẫn, văn minh nổi lên, thiện ác bắt đầu rõ ràng. Cho dù hắn siêu thoát thiên đạo ở ngoài, lại là thiện ác nhất thể, tập thiên địa vạn vật chi thiện ác, vĩnh sinh bất diệt. nàng cung thất nhi. Bắt đầu từ Cùng Nguyên, bị hủy bởi Cùng Nguyên, hắn vì thiện, nàng làm ác. Rõ ràng từng thân mật nhất thể, lại đột nhiên chi gian ác vì thiên địa sở bất dung, thế gian vạn vật tính cả thiên đạo đều không thể thương nàng một phân, nhưng có một ngày, hắn chia làm hai loại ý thức, đứng ở hai cái trận doanh, hắn sau lưng là là thiên địa vạn vật, mà nàng chỉ có một mình một người. Hắn lúc ban đầu chỉ là vạn vật thiện nghiệm, kiên định bất di tin tưởng nàng sẽ vì ác thế gian, nàng trời sinh tính đạm mạc căn nguyên chi lực làm nàng tùy ý hủy diệt một phương tiểu thế giới hắn hóa căn nguyên chi lực vì nhận đến nàng vào chỗ chết lại không nghĩ nàng bất tử bất diệt hắn liền lấy thân là lao vây nàng mấy trăm và năm nàng bị nhốt trước toàn lực phản công kia một lần đối chiến ba nghìn thiên đạo bị hao tổn hai người đều là trọng thương đại tỉnh lại sau lại là đều mất ký ức nhưng hắn trong tiềm thức tựa hồ còn nhớ sứ mệnh làm nàng ngôi cái thế giới lấy không đủ vì nói thân phận công lược nam chủ mượn từ thiên đạo chi lực suy yếu nàng nàng mỗi lần thất bại, sở thừa nhận thống khổ đều là hắn căn nguyên tri lực ở quay phá. cho nên ba nghìn thiên đạo chỉ chán ghét nàng, lại không bài xích án. thất nhi thấy nàng đáy mắt lạnh lẽo, chỉ cảm thấy trong miệng nảy lên một mạt tanh ngọn, nắm trường kiếm tay phải ngăn không được gân xanh bạo khởi. hắn chịu đựng chính mình đáy lòng cảm xúc cuồn cuộn, đáy mắt gợn sóng như nước, đỏ bừng tựa muốn rơi lệ, hắn lại gần từng chữ một mà nói, lạc nhiễm, ngươi tính buồn ác, đáng chết. lạc nhiễm bay lên không mà đứng lại là nhịn không được ngửa đầu cười to đáng chết ha ha hảo một cái đáng chết nàng tiếng cười đột nhiên im bặt đáy mắt tựa hôn loạn muôn vàn bằng sương mấy trăm vạn năm trước ngươi còn không phải là muốn giết ta sao thậm chí không tiếc lấy thân là lao mông ta ký ức hoàn toàn biến mất ngựa từ khắp nơi thiên đạo suy yếu ta thất nhi đáy mắt tựa hiện lên một tia đau lòng lại dây lát rồi biến mất hắn lanh lắm một tiếng mấy trăm vạn năm ngươi như cũ không chịu hối cải lạc nhiễm cười nhạt một tiếng lại không muốn lại cùng hắn vô nghĩa Mênh Mang không gian trung xương trắng tàn sát bừa bãi, hai người song song cầm xương trắng khinh thân mà thượng, xương trắng một mảnh trung, trước sau không thấy hai người thân ảnh, lại có thể thấy Mênh Mang không gian đang ở một chút đứt gãy. Khắp không gian tất cả đều là Thất Nhi hóa thân, Lạc Nhiễm vừa mới khôi phục, cho dù mỗi cái thế giới cấp lấy thiên đạo năng lực, lại cũng nhất thời không địch lại Thất Nhi. Trường kiếm hoành ở nàng trắng non cổ chỗ, trên mặt nàng lại không thấy sợ xác gợi lên một mặt phong tình và trùng, cười như không cười, nàng liếc xéo hướng hắn, không nhanh không chậm mà mở miệng: Thất nhi đại nhân, không, ta hẳn là xưng hâu ngươi vì thiện, ngươi động thủ nhà. Nàng không bi không sợ, lại làm hắn đáy mắt bi thường, trong tay hắn trưởng kiếm khẽ run, lại bình tĩnh ngừng ở nơi đó, vô pháp đi tới một phân. Lạc nhiễm khẽ cười một tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, trong đó bi thường cùng ai đóng làm nhân tâm hạ hơi trệ, nàng khỏe mắt vô ý thức mà rơi xuống một giọt nước mắt, thiện, thiện, thiện. Ngươi đã vì vạn vật thiện nghiệm, vậy ngươi nói cho ta như thế nào thiện? Thất nhi đáy mắt sóng ngầm cuồn cuộn, lại là nói không nên lời một chữ, thiện. Như thế nào thiện? Hắn là vạn vật chi thiện nghiệm, cho nên hắn chính là thiện, chính là, chính là đây là thiện sao? Nàng đột nhiên thấp thấp mà cười, ngươi theo ta đi rồi trăm vạn năm, nhưng ngươi có thể bị xưng là thiện sao? Nếu vì thiện, lại như thế nào sẽ bị ác hấp dẫn đâu? Mấy trăm vạn năm trước, ngươi luôn là khuyên ta phóng thương sinh một con đường sống, ngươi nói thiên địa vạn vật bình đẳng, ngươi nói thiên địa nhân tử, ngươi nói chúng ta vốn là căn nguyên vốn là nhất thể. Ta nói, ác không vì ác, căn nguyên khô kiệt. Ngươi nói ta không cần lo lắng, vạn sự có ngươi. Nhưng ngươi vây ta mấy trăm vạn năm, làm ta ngày ngày thừa nhận đau đứng người, sống không bằng chết, lại chưa từng có một tia mềm lòng. Ngươi ôn nhu lấy đại thiên hạ vạn vật, chính là lại duy độc đối ta tàn nhẫn. Thiện! Ha ha! Thiện! Ngươi là thiên địa vạn vật chi thiện, lại duy độc là ta chi ác. Nàng tựa điên tựa điên cười ngớ ngẩn, lại nước mắt rơi như mưa ướt nhẹp nàng một đầu tóc đen thất nhi trong tay trường kiếm ngăn không được mà run rẩy hắn đấy mắt hồng tựa lấy máu hắn gian nan mở miệng thiện vì đại thiện lạc nhiễm con ngươi quá mức thanh triệt tựa hồ sớm đã nhìn thấu hắn khoe miệng như cũ đang cười lại là thanh lanh vô cùng vậy ngươi đang đợi cái gì giết ta a thất nhi thật lâu bất động lại là cái chán gân xanh bạo khởi tựa hồ bị nàng bước đến không đường có thể đi nàng lại nói như thế nào thiện như thế nào ác ngươi thật sự phân rõ sao Vạn vật sở hướng đó là thiện sao? Nàng đột nhiên để sát vào hắn, con ngươi lóe khác thường quang, trong tay hắn trường kiếm đột nhiên không kịp phòng ngừa thu hồi, lại như cũ hoa thương nàng cổ gian, một đạo vết máu ngăn không được mà phiếm xuất huyết, hắn đầu ngón tay, lại nghe nàng khác thường mà nói, ngươi căn nguyên chi lực có phải hay không càng ngày càng yếu? Thất Nhi đột nhiên mở to hai mắt, hắn thanh âm sớm đã bởi vì cảm xúc trở nên khàn khàn, ngươi như thế nào biết được? Lại tại hạ một khắc tiêu thanh, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Cả người tựa đột nhiên suy sút, kinh không được đả kích mà lui về phía sau một bước, đáy mắt đều là không dám tin tưởng. Ha ha ha! Lạc Nhiễm cười đến hoa chi loạn chiến, nàng vươn bàn tay trắng chỉ hướng hắn, cười đến thập phần bừa bãi rồi lại vạn phần thê lương, mấy trăm vạn năm trước, ta liền nói cho ngươi. Ngươi sai rồi. Nhưng ngươi không tin ta, không tin ta. Ha ha ha! Ngươi đã quên sao? Ta là thiên địa vạn vật chi ác. Nếu là vạn vật sở niệm toàn vì thiên niệm, ta sớm đã không còn nữa tồn tại. Nếu là vạn vật thiện niệm lớn hơn ác niệm mấy trăm vạn năm trước, ta chưa từng đánh trả, ngươi lại như thế nào không làm gì được ta? Ha ha! Buồn cười! Ngươi thế nhưng liền điểm này đều tham không ra. Thất nhi hai tay ôm đầu, làm như vô pháp tiếp thu trận tướng, hỏng mất mà ngửa đầu thở dài, mênh mang không gian ở trong nháy mắt kia hỏng mất, hóa thành mạch nhỏ, cuối cùng toàn thành hư vô. Thất nhi thanh âm đột nhiên im bặt hắn ngơ ngác túi đầu nhìn cắm vào chính mình ngực tinh tế bàn tay trắng, hắn hơi ngẩn ngơ mà ngẩng đầu Đấy mắt hỏng mất cảm xúc còn chưa tan đi chỉ như vậy ngơ ngác mà nhìn nàng hắn thậm chí có thể cảm giác tay nàng bắt được chính mình trái tim lạc nhiễm nghiêng đầu thấy hắn vọng lại đây giơ lên một mặt cười thiên chân ngây thơ chính là thủ hạ động tác lại không có một tia lưu tình, đầu ngón tay xương trắng lan tràn ở hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi phá hư thấy trên mặt hắn dần dần lan tràn thượng thống khổ lạc nhiễm cong cong lông mi nhất phái hồn nhiên ngây thơ lại lộ ra nói không rõ phong tình tàn nhẫn nàng tựa tình nhân gian nỉ non lời nói nhỏ nhẹ mấy trăm vạn năm thay đổi đến quá nhiều ngươi cư nhiên sẽ thủ hạ lưu tình nếu là năm đó chẳng sợ ngươi biết ngươi sai rồi cũng sẽ không có một phân do dự ta cũng không hề là năm đó ta ngươi như thế nào còn xa cầu ta sẽ thủ hạ lưu tình đâu này mấy trăm vạn năm tới ta thừa nhận thống khổ tổng nên muốn hoàn lại thất nhi khỏe miệng chảy xuống một tia trong suốt vết máu hắn ấy mắt hiện lên muôn vàn cảm xúc trong đó ấy náy cư nhiên sẽ chiếm nhiều lạc nhiễm cảm thấy buồn cười nàng mặt mày lạnh lùng căn nguyên chi lực toàn ra hắn không làm phản kháng chỉ nhẹ kéo ra khỏe miệng tựa muốn hỏi nàng cái gì lại bị nàng ngăn trở ta biết ngươi muốn hỏi cái gì có thể hay không đừng như vậy ghê tởm nàng đáy mắt một mặt chán ghét không thêm chút nào che giấu thất nhi bên người hơi thở liền ở trong nháy mắt kia hoàn toàn nổi hoài, chỉ trong nháy mắt thất nhi thân ảnh như ảnh tan ra không thấy lạc nhiễm nhắm mắt lại mở đáy mắt tựa hiện lên một tia bạch quang nàng có thể cảm giác được chính mình căn nguyên chi lực nhiều chút cái gì nàng không phải thất nhi thiên địa sơ thiện ác bổn nhất thể Lại há là như vậy dễ dàng có thể phân cách. Bọn họ vốn là trước hết ra đời trên thế gian, chỉ là khi đó bọn họ có hai cái ý thức, mà hiện tại, chỉ có nàng. Lạc nhiễm một thân màu trắng la váy áo, bay lên không mà đứng, nàng tựa ở đất bằng giống nhau bán ra một bước, trong phút chốc, này phiến trong thiên địa tựa nhiều một chút phát tác, dần dần xương trắng khuyết tán, không ngờ lại hình thành một phương không gian. Nàng chỉ là ngồi ở trên đài cao, tế bạch hai chân loạn hoảng, đây là nàng làm lạc nhiễm khi yêu nhất động tác nàng có thể dễ dàng cảm giác được ba thiên đạo khẽ run cùng nhẹ nhẹ sợ hãi nàng nghiêng nghiêng đầu đáy mắt tựa hồ có chút mê mang nàng không biết ở cái này yên tĩnh trong không gian ngây người bao lâu nơi này chỉ có xương trắng ở bồi nàng xương trắng ngưng thật thành một đầu bạch hổ hình dạng bò phủ ở nàng phía sau nàng về phía sau nghiêng dựa đáy mắt mê mang một tiêu mà tán nàng nhẹ nhàng nhắm lại con người lông mi khẽ run lại không chút để ý mà vén lên mí mắt tựa tùy ý cùng xương trắng nói chuyện thiếm, lại tựa một người lẩm bẩm lầu Ngược lại là nhàm chán, chúng ta đi chơi, được không? Đi chỗ nào chơi đâu? Ba nghìn tiểu thế giới như thế nào? Mỗi cái thế giới đi lên mấy tao, tổng có thể tống cổ thời gian. Ba nghìn thiên đạo tựa hồ có thể nghe được nàng lời nói, đều tựa hồ có một tia, nàng phảng phất không cảm giác được giống nhau, như cũ lẩm bẩm, kia liền đi xem đi. xương trắng ngưng tụ thành bạch hổ giật giật, tựa hồ ở ứng hòa nàng giống nhau, cùng nàng cùng nhau biến mất tại đây phương không gian. Từ đây 3000 thế giới khi thì liền sẽ nhiều một vị tên là Lạc những người, nàng tựa hồ cùng ngày xưa không có gì khác nhau, chẳng qua là thiếu một cái thất nhi thôi, cũng không có kiếp như bóng với hình đau đớn. 3000 thế giới, tổng hội có làm nàng dừng lại địa phương hoặc là người. Chính văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe nghetruyenaudio.org